chương 578. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Sở Hà mở ra hai mắt, có chút thở dài nói một câu, trong mắt càng phát ra thâm thúy sáng tỏ, chỗ sâu trong con ngươi có từng điểm từng điểm tinh quang lấp lánh. Hán khí vận đã đạt đến hơn 35.000, đáng tiếc, muốn chuyển hóa khí vận sông phá kim trung cháo thiên ngân thể gông cùng xỉn xích, vẫn còn có chút không đủ. Còn tốt, hiện tại chỉ là cái thứ hai cột lớn mà thôi. Sở Hà ánh mắt chậm rãi rơi vào cái thứ ba cột lớn phía trên. Cái thứ ba cột lớn, chiến thần bảng xếp hạng 71 vị kim nhãn chiến thần tân địch, đã chậm rãi đứng thẳng lên, một đôi mắt như là hoàng kim tàn mắt ra lóa mắt kim mang hướng sở hà nhìn tới chờ sở hà cất bước đạp vào cái thứ ba của lớn kim nhãn chiến thần tân địch nhìn thật sâu sở hà nhìn một cái sau đó thở dài trầm âm thanh nói ra ta không phải là đối thủ của ngươi sở hà gật gật đầu chắp tay nói ra đã nhường tân địch hiểu thấu võ đảm có được dự báo năng lực một đôi kim nhãn có thể nhìn ra đối thủ hư thực có chút cùng loại thiên nhãn chỉ là năng lực kém xa thiên nhãn cường đại mà thôi kỳ thật không cần kim nhãn xem xét địch tân địch cũng biết không thể nào là sở hà đối thủ sở hà hơi hận một chưởng liền đả thương nặng vi đại chiến thần dù là tân địch có hai cái địa phẩm võ đảm cũng không thể nào là sợ hãi đối thủ, chiến thần bảng tranh đấu chính là tàn khốc như vậy, làm Tần Địch nhận thua, không cần sợ hạ xuất thủ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tử kim sắc, toàn thân chấn động, khóe miệng có thần huyết chảy ra, đã chịu đến khí vận phản tệ, toàn thân thuộc tính sở giảm, chỉ sợ đã không đủ phía trước năm thành chiến lực. Tần Địch bóng lưng xảo xạc đi. Hắn biết, dưới này tất nhiên có không ít người đã mơ ước hắn, chiến thần bảng 82 vị mặc dù vẫn là dựa vào sau, nhưng đối với phía sau chiến thần tới nói, mỗi tăng lên một tên, chỗ tốt đều là cực lớn. Sở Hà trong nháy mắt thay thế Tần Địch vị trí, tăng lên tới chiến thần bảng 71 vị. Biết Sở hạ thực lực người rất dễ dàng tiếp thu chiến thần bảng không ngừng biến hóa, lấy sở hạ thực lực, muốn đi vào 10 vị trí đầu chi vị không nên quá khó. Nhưng đối với Cựu Châu Tuyệt Đại Bộ Phận Sinh Linh tới nói liền không đồng dạng. Trong mắt bọn hắn, chiến thần bảng là vô cùng thần thánh cùng cao không thể chạm, bất kỳ cái gì có thể bước lên chiến thần bảng đều là ước vạn sinh linh trong người mạnh nhất, siêu thoát phàm linh tồn tại, có được hủy diệt thiên địa đáng sợ thần thông. Chiến thần bảng trên xếp hạng, một năm cũng khó được cải biến một lần, sở hạ cái này chưa từng có xuất hiện qua danh tự, đột nhiên bước lên chiến thần bảng đã đầy đủ để người trong thiên hạ rung động, chớ nói chi là thoang cái liền từ 97 xếp hạng tăng lên tới 82 vị trí trong nháy mắt chính là 15 cái thứ tự tăng lên, mang ý nghĩa sở Hà vừa mới bước lên chiến thần bảng, liền đối với thứ hai chiến thần Đại Vệ Hải phát động khiêu chiến. Sau đó trong thời gian cực ngắn đánh bại Vệ Hải, còn có một loại khả năng, chính là Vệ Hải không chiến tự bại. Nhưng khả năng như vậy so Vệ Hải trong nháy mắt bị thua càng để cho người chấn kinh, mang ý nghĩa Vệ Hải liền cùng Sở Hà một trận chiến dũng khí đều không có. Võ thần đài bị thua, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải tự biết không có bất kỳ cái gì phần thắng, chiến thần há lại sẽ không đánh mà hàng. Bước lên chiến thần bảng đã là tương đương không dễ, cái này cần lâu dài tháng dài tích lũy. Đêm ngày khổ tu. Còn cần các loại cơ duyên tạo hóa mới có thể bỏ đi phàm thai tấn thăng chiến thần. Tân tấn chiến thần cùng những cái kiêu uy tín lâu năm chiến thần đương nhiên sẽ có chênh lệch nhất định. Nhưng cái này Sở hạ, treo lên một lần trên chiến thần đài, hoàn toàn không có hấp thu tiêu hóa Trung Châu thần thạch mang tới chỗ tốt, liền thành công khiêu chiến 82 vị vi đại chiến thần. Ý vị này hắn đã sớm tích lũy đủ rồi, chỉ là vẫn chịu đựng không có bước lên chiến thần bảng mà thôi, thực lực đã sớm vượt qua chiến thần bảng thứ 82 vị cường giả. Đám người còn tại nhau nhau nghị luận Sở hạ vì cái gì có thể như thế nhượng nhịn, vẫn chống đỡ Trung Châu thần thạch dụ Hoặc, nhưng chợt bọn hắn liền trận mắt hốc mồm nhìn xem chiến thần bảng xếp hạng lại một lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản 82 vị sở hạ, trong nháy mắt xuất hiện tại 71 vị trí phía trên. Tất cả mọi người nói không ra lời. Cái này sở hạ đến cùng là cái nào phương thần thánh? Mà hung tàn như vậy. Trung Châu các nơi, vô số truyền tin phủ hướng phía bên này mà đến, nhau nhau hỏi thăm có liên quan sở hạ khiêu chiến võ thần đại chí sự, càng có từng cái thân ảnh nhanh chóng hướng phía Trung Châu thần thạch bên này chạy như bay đến. Vậy xem đám người. tận mắt thấy phát sinh ở hết thảy trước mắt, so địa phương khác người càng thêm rung động, thậm chí đã chết lặng. Cái gì nhất cử thành danh tiên hạ biết, cái gì tiềm long bảng sổ phượng bảng cùng hiện tại sở hà so ra đều là trẻ con nhà trời mà thôi. Ai từng thấy bưu hán như sở hà dạng này có thể để cho kim nhãn chiến thần ngẩng túi đầu nhận thua? Khí vận lần nữa hướng phía sở hà vào tới năm vạn khí vận đủ để cho bất luận cái gì lục phẩm cường giả xung kích thất phẩm chiến thần cảnh giới, nhưng đối với sở hà tới nói còn chưa đủ. Hôn nội lục trọng tiên đã bằng với thất phẩm thần thông cảnh thậm chí càng thêm cường đại muốn đột phá lục phẩm gông cùng xích nói nghe thì dễ. Sở hà đoán chừng ít nhất cần 10 vạn khí vận phải tính lần tinh lực quán chú tự thân mới có thể đột phá bảo đồng thể. Luyện thành tiên ngân thể, tuấn thăng hỗn độn thất trọng thiên. Lần lượt tinh lực xung kích, như là tiểu giang sông nhỏ, mặc dù có thể dùng chuyển tiên ngân thể gông cụ siển xích, nhưng cứ theo đà này, kết quả cũng giống nhau, chỉ có mấy lần gấp 10 tăng lên tinh lực cường độ, ngưng tụ khổng lồ khí vận, mới có thể nhất cổ tác khí đột phá chướng ngại. Sở Hà ánh mắt, chậm rãi đảo qua cây thứ thư cột lớn tiên cầm chiến thần phó xương. Tiên cầm chiến thần phó xương, chính là chiến thần trên đài một cái duy nhất nữ chiến thần, nhìn thấy Sở Hà ánh mắt quét tới, tuyệt mỹ nghị gương mặt hiện lên một tia vẻ âm trầm, ngoài thân hiện hiện nhàn nhạt thần quang, cặp mắt mang lên nhìn thẳng Sở Hà một đôi tay trắng đã đắp lên đầu gối ngọc đôi phượng thần cầm bên trên nàng thật vất vả mới lên tới chiến thần bảng trải qua không biết bao nhiêu đại chiến cùng gian khổ mới tấn thăng đến chiến thần bảng 62 vị dù là sở hạ cường đại đến không thể địch nổi nàng cũng không biết như tần địch dạng này túi đầu nhận thua để thiên cầm chiến thần không nghĩ tới là sở hạ ánh mắt chỉ là hơi ở trên người nàng dừng lại một chút sau đó liền chuyển đến cây thứ 5 cột lớn cự viên chiến thần phía trên cự viên chiến thần viên vô danh chiến thần bảng xếp hạng 50 vị truyền thuyết từ nhỏ bị một đầu cự viên thần thú thu dưỡng uống vào thần viên chi lớn lên an chính là các loại yêu thú huyết nục, trời sinh thần lực Viên Vô Danh có được hai viên võ đảm, một viên bạo viên võ đảm, có thể biến đổi thân làm một đầu lông đen cự viên, lực lượng gấp 10 tăng lên, lại thêm địa phẩm Thái Sơn võ đảm, có được bản sơn lấp biển vô song cự lực, chiến thần bảng trên công nhận lực vương, chính là đại ngụy chiến thần, trước kia chiến thần bảng trên tấn thăng đến 13 cao vị để vi, đều tự nói chỉ so lực lượng, không phải viên vô danh đối thủ. Dù là viên vô danh có được trăm vạn cân cự lực, bị Sở Hà ánh mắt quét qua, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn kinh khủng, khoe miệng lộ ra hai viên sắc bén răng nanh, đối với Sở Hà gầm nhẹ dậy, nhưng hai mắt vẫn khó mà che giấu lộ ra sợ hãi vẻ kinh dè. Sở Hà nhìn thấy viên vô danh thuộc tính, không nhịn được hơi kinh dị, nghĩ không ra cái này viên vô danh lực lượng thuộc tính vừa âm mà cao tới hơn 900, hai đại võ đảm có thể mấy chục lần tăng lên lực lượng, lực lượng đúng là kinh người chi cực. Đáng tiếc, tinh thần của hắn thuộc tính cùng nhanh nhẹn thực sự quá kém, thần lực cũng không cao, có được như vậy khuyết điểm viên vô danh, có thể tăng lên tới chiến thần bảng người thứ 50 cũng là khó được. Như viên vô danh gặp được Bát Tí chiến thần Lục nghĩa, tất nhiên bị Lục nghĩa tùy tiện chấn áp đả sát. Lại hoặc là ra cái này chiến thần đại, cùng cốt sĩ đánh nhau, thần hồn pháp thuật kháng tính không đủ, chiến đấu tất nhiên cũng tương đương nguy hiểm. Sở Hà vốn có tâm cùng cái này viên vô danh so đấu một cái lực lượng, bất quá 50 vị chiến thần bảng, mang tới lực trùng kích sợ còn chưa đủ. Vây xem mọi người thấy Sở Hà ánh mắt liên tiếp lướt qua hai đại chiến thần, không nhịn được kinh nghi, không ít người coi là Sở Hà biết như vậy bỏ qua, bây giờ quan sát mặt khác chiến thần tình huống, chỉ là chuẩn bị luyện hóa Trung Châu thần thạch chỗ tốt, lại đối bọn hắn khởi sướng khiêu chiến. Cũng có một bộ phận người mơ hồ đoán được Sở Hà dự định, nhưng liên bọn hắn đều có chút không thể tin được phán đoán của mình. Thứ sáu trụ bắt tí chiến thần lục nghĩa, không cách nào khiêu chiến, trực tiếp lướt qua. Đệ thất cây của lớn, xếp hạng 23 thanh long chiến thần, lướt qua. Sau đó, Sở Hà ánh mắt khẽ híp một cái rơi vào cây thứ 8 cột lớn tử vi chiến thần trên thân. Dưới chân thần huy hiện hiện, Sở Hà rốt cục dậm chân mà ra. Vây xem đám người lại một lần nữa không cách nào nhịn xuống bạo phát tiếng than thở, cái này Sở Hà, vờn y mà, lại muốn đối với tử vi chiến thần khởi sướng khiêu chiến, hắn có phải điên rồi hay không? Tử vi chiến thần thái sự kiếm, lai lịch tương đương thần bí, 100 năm trước đột nhiên hiện thân, 2 năm khiêu chiến một lần, chỉ tốn thời gian 20 năm, liền bước lên chiến thần bảng người thứ 12, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, nhưng chiến thần bảng người thứ 12 danh tự chưa từng có thay đổi qua. 20 năm trước, Tử Vi Chiến Thần lần nữa lộ mặt, khiêu chiến chấn thủ cây thứ 8 cột lớn Đại Thục hô Diên đỉnh, đem nó đánh giết, thay thế hô Diên đỉnh thứ 11 xếp hạng, vẫn tỏa chấn cây thứ 8 cột lớn đến nay. Rất nhiều người truyền ngôn, danh Chấn Thiên Hạ Thái Sử Tử là thái sử kiếm đời sau, thái sử tử vẫn lạc thời điểm, thái sử kiếm đột nhiên hiện thân, diện sát Đại Thục Chiến Thần, liền có thể chứng minh điều ấy. Truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, không có ai biết Tử Vi Chiến Thần chân chính lai lịch. Nhìn thấy Sở Hà rậm chân mà ra, thái sử kiếm chậm rãi đứng thẳng lên, một thân màu tím chiến giáp thần huy lấp lánh đen nhánh tóc dài đón gió phiu giận nhìn bất quá hai ba mươi tuổi tuấn lãng khuôn mặt lộ ra vô cùng trầm ổn chi sắc thất phẩm tử vi thần kiếm đã chậm rãi lơ lửng trước người bà trưởng bên ngoài làm vô số người coi là sở hà điên rồi đi khiêu chiến xếp hạng mười một vị thái sư lúc sở hà đến cây thứ tám của lớn chỉ là có chút hướng thái sư kiếm cười một tiếng sau đó không có dừng bước lại tiếp tục đi lên đà thăng chậm rãi hướng phía đệ cửu cây cột lớn mà đi đinh tuyệt cùng trung sơn hô hấp đều dừng lại cái này sở hà sợ tiềm thật là hướng phía chiến thần bảng 10 vị trí đầu mục tiêu mà đi mà lại khiêu chiến vẫn là chiến thần bảng xếp hạng thứ năm huyết chiến thần đoàn thiên Tây Hán siêu cấp cường giả, tử công hậu duệ, chiếm lấy chiến thần bảng vị thứ 5 trọn vẹn 200 năm lâu, văn võ đồng tu siêu cấp chiến thần đoàn mục tứ. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ dậy. Vạn chúng chú mục dưới, Sở Hà dừng chân đệ cửu cây cổ lớn, sau đó đối với như là bản thạch như gỗ khâu ngồi ngay thẳng, không có bất cứ động tĩnh gì đoàn mục tứ chắp tay một cái, trầm giọng nói ra, "Sở Hà sợ Tiềm Uyên, cả gan mời đoàn mục tiền bối chỉ giáo." Thoại âm rơi xuống, Sở Hà vẫy tay, liền thấy một cái dương nhanh múa vút huyết long ở chân trời vân đỉnh xuất hiện, lấy vô cùng kinh người tốc độ hướng phía Sở Hà tận sát mà đến, liên cựu thiên tinh lực biết chứng đều không thể ngăn cách huyết long đến. Huyết long xuyên phá tinh lực bích trướng, một tiếng long ngâm ngút trời, trong nháy mắt hiện ra chân thân, Thiên Long phá thành kích rơi vào sở Hà lòng bàn tay. Nhờ mọi người đánh giá 9-10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đầu, nguyên phiếu. Đa tạ, trăm năm còn là hồng trấn khách, tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 359. Tại trong mắt mọi người, chiến thần bảng 10 vị trí đầu cương giả đều là vô cùng cường đại cùng thần bí. Xếp hạng không có gì thay đổi, mang ý nghĩa rất ít người khiêu chiến 10 vị trí đầu chiến thần, cũng mang ý nghĩa 10 vị trí đầu chiến thần có được khá nhiều át chủ bài, chưa bao giờ hiện lộ tại người khác trước đó. Như cuồng huyết chiến thần đoan mục tứ, người khác thậm chí không biết hắn tu luyện chính là cỡ nào công pháp, chỉ biết là một khi đoan mục tứ xuất thủ, liền sẽ nhấc lên đẩy trời sóng máu. Tại trong cơn sóng máu, đoan mục tứ chiến lược kinh khủng dị thường, địch nhân thì lại nhận cực lớn áp chế. Quả thực như cùng chỗ tại đại quân huyết khí bên trong, đoan mục tứ huy hoàng nhất chiến tích là 200 năm trước chiến thần trên đài ba triều đánh chết trước kia xếp hạng thứ 5 phi tàng. Còn có trên đồng lai sơn, cùng cao ở văn thánh bảng vị trí thứ tám thần du quốc sĩ tư mã tương tranh đoạt cựu khiếu chu thân quả chén trà nhỏ thời gian phân ra thắng bại, tư mã tương thậm chí liên thần hồn đều bị huyết hải thốn vệ. 200 năm trước Đoan Mục Tứ liền như thế cường đại, chớ nói chi là tại Chiến Thần trên đài tu luyện nhiều năm, đạt được kinh khủng tinh lực tôi thể sau Đoan Mục Tứ. Thứ 9 Chiến Thần Đài là cực ít khởi sướng khiêu chiến, phản phất tất cả mọi người có an ý, chờ thủ đài Chiến Thần chủ động rời đi, một cái khác 10 vị trí đầu Chiến Thần mới có thể lên đài toa trấn, như vậy lập lại không ngừng, 200 năm thời gian, Đoan Mục Tứ đã lên 8 lần Chiến Thần Đài, thủ đài thời gian vượt qua 40 năm. Có được Bạch Trạch Thiên nhãn Sở hạ, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn Đoan Mục Tứ kinh khủng, đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, Sở hạ đương nhiên sẽ không có chút chủ quan, vừa mới lên đệ cửu cây của lớn liền đem thiên long phá thành kích gọi tới. thật là cuồng vọng đồ thần ba vương cũng dám đối với thứ 9 võ thần đại phát động thiêu chiến. đúng là, chẳng lẽ coi là một trưởng đả thương nặng vệ hải, liền cảm giác chấn thủ võ thần đại chiến thần đều như vệ hải chiến thần, thực sự quá tự đại. nói đúng. nhậm sở hà lại thiên tư vô song, 20 không đến liền có được đồ thần chi năng, nhưng kiểu châu xưa nay không thiếu thiên tài, không biết bao nhiêu kinh diễm chiến thần liên tiếp xuất hiện, lại vẫn không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê. đoan một tứ có thể vững vàng năm vị trí đầu, như thế nào phổ thông chiến thần có thể so sánh? Chuyên thuyết Đoan một tứ 200 năm trước liền có thể bà chiêu đánh bại bất tử chiến thần phi tảng, như thế nào sợ hạ có thể khiêu chiến? Cũng có người là xem trọng Sở Hà. Ta xem ngược lại là chưa hẳn, Sở Hà có thực lực như thế, ánh mắt thị lực lại há có thể kém đến đi đâu? Nếu là không có đầy đủ lòng tin, sao lại tự tìm đường chết chọc chiến cuồng huyết chiến thần? Đúng, lẽ nào chư vị vừa mới chưa chú ý tới, Sở Hà trải qua thứ 8 chiến thần đại lúc, tử vi chiến thần đã đứng thẳng dậy, thậm chí tế ra tử vi thần kiếm, có thể thấy được tử vi chiến thần đều đối với Sở hạ cực kỳ kiên kỵ. Cũng có người hạ giọng không phục nói ra. Tử Vi Chiến Thần há có thể cùng cuồng huyết chiến thần đánh đồng? Sở Hà trong tay, không phải là trong truyền thuyết Tây Sở Bá Vương bắt phẩm thần binh Thiên Long phá thành? Cái này Sở Hà quả thật là Tây Sở Bá Vương hạng võ huyết mạch. Thiên Long phá thành là bắt phẩm thần binh. Vậy cái này một trận chiến còn thật khó nói. Chiến thần dưới này, nghị luận ở mỹ, phần lớn là xem trọng cuồng huyết chiến thần. Rốt cuộc tại một cái tân tân chiến thần hợp nhất cái xương bá thư chiến thần đài 200 năm lâu siêu cấp chiến thần tầm đó, nhân tâm căn bản là khuyên hướng cuồng huyết chiến thần. Đoan Mộ Tứ nghe được Sở Hà lên tiếng, rốt có động tĩnh, chậm rãi mở ra hai mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt giờ mình lại là phát hiện đoàn mục tứ hai mắt là trắng bệnh một mảnh, phát ra làm người ta sợ hãi tâm hồn bạch quang, trong mắt không biết đi nơi nào. Làm người ta sợ hãi bạch quang rơi trên người Sở Hạ, đoàn mục tứ ngồi xếp bằng thân thể bỗng nhiên lơ lửng, ly đại ba trượng, thanh âm khàn khàn cùng cổ quái, nói chuyện có vẻ hơi gian nan, rất lâu. Chưa người khiêu chiến. Bạn, Tòa, ngươi rất mạnh. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Sở Hạ trong tay Thiên Long phá thành phía trên, lại lần nữa nhìn xem Sở Hạ, "Hạng là gì của ngươi?" Đến đằng sau Đoan Mục Tứ lời đã thông thuận rất nhiều, cái này siêu cấp chiến thần, đã không biết bao lâu không cùng người khác nói chuyện với nhau. Sở Hà ánh mắt cùng Đoan Mục Tứ đối mặt cùng nhau, trầm giọng nói ra, hạ Võ chính là Sở Mộ tiên tổ. Sở Mộ trong tay đúng là Thiên Long phá thành. Đoan Mục Tứ khô mục đồng dạng khô quắt thân thể, đột nhiên chậm rãi phùng phính cùng phồng lên dậy. Rất có cây khô gặp mùa xuân thái độ, có chút hít một tiếng, rất lâu chưa từng nghe qua sư thúc tên. Sở Hà hai mắt nhíu lại, sư thúc. Đoan Mục Tứ nhẹ gật đầu, bản tọa sư tôn, cùng Hạng Võ sư thúc cùng ở tại Phạm tổ sư môn hạ ta võ, Sở hán tranh chấp thời điểm. Sư tôn không muốn cùng sư thúc là địch, liền ẩn cư vô lượng sân trong. Lúc tuổi già lúc thu, bản tọa làm đồ đệ. Thường nghe sư tôn đạo, hạng võ sư thúc thần dũng vô địch, cựu tuyệt bá vương thương thiên hạ vô song, chính là trên đời này mạnh nhất giết chóc chi pháp. Đáng tiếc sư thúc tráng niên mất sớm, bản tọa là vô duyên gặp mặt. Sở Hà còn thật nghĩ không ra Đoan Mục Tứ cùng mình có dạng này một mối liên hệ, lấy cuồng huyết chiến thần thân phận cùng thực lực, không cần thiết dùng cái này lừa gạt mình, cũng không biết ngây thơ coi là dạng này liền sẽ để mình ngừng thiêu chiến. Tại bước lên chiến thần đài chi về sau, Sở Hà liền không có đường lui. Hắn đối với Đoan Mục Tứ có chút chắp tay hành lễ nói một câu. Sở Hà gặp qua Đoan Mục tiền bối. Sở Hà tuy là hạng võ hậu duệ, cũng đã nhận được Thiên Long phá thành, nhưng cũng không phải là hạng võ đệ tử truyền nhân. Cựu tuyệt bá vương thương cũng là từ Thiên Long phá thành phía trên lĩnh ngộ có được. Một tiếng tiền bối là đủ, không cần chấp đệ tử chi lễ. Đoan Mục tứ thân thể đã triệt để khôi phục bình thường, ngoại trừ một đôi cực kỳ dọa người bệnh mắt, người đã phải Thiên Long phá thành, còn bước lên chiến thần đài, thế nhưng là kế thừa hạng võ sư thúc nguyện vọng, có tranh đoạt thiên hạ chi ý. Sở Hà gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì dầu không tệ. Mọi người dưới đài tại Sở Hà cùng Đoan Mục tứ đối thoại thời điểm. Liền đã Yên tĩnh trở lại, đều là lộ ra vẻ kinh dị, nghĩ không ra Sở Hà cùng Đoan Mộc Tứ có quan hệ như vậy, cũng không nghĩ ra Sở Hà tầm tư to lớn như thế, vợ ơ ý mà ý đồ tranh đoạt cựu Châu bá chủ chi vị. Rất nhiều người đều coi là Sở Hà cái này phản thuộc quân một đường tướng lĩnh, theo đuổi đơn giản là sưng bá một phương, phải đại thuộc triều an, trở thành nam cương chỗ vương hầu đại tướng nơi biên cương. Đoan Mộc Tứ đi theo lại chậm âm thanh nói ra, ngươi cũng đã biết bản tọa thực lực. Sở Hà gật đầu ngưng trọng nói ra, tuy là chiến thần, bằng được thần tướng. Đám người nghe xong, lập tức hít một hơi lãnh khí mặc dù bọn hắn đều biết chiến thần bảng ngụy vị trí đầu kinh khủng, nhưng cái này bằng được thần tướng bốn chữ, hay là để bọn hắn không cách nào tự kiềm chế khiếp sợ. Đồng thời, bọn hắn cũng đổi mới đối với Sở Hà nhận biết, biết rõ Đoan Mục Tứ có được Hạo Thiên Thần tướng chiến lực, vẫn dám đối với Đoan Mục Tứ khởi sướng khiêu chiến, điều này có ý vị gì? Rất tốt, Người ra tay đi. Đoan Mục Tứ thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất trên đời này hết thảy đều đã không cách nào dẫn tới trong lòng của hắn sóng. Bản Tọa tiếp ngươi ba chiêu, nếu là ba chiêu sau không cách nào làm bị thương bản Tọa, liền xuống đài đi thôi. Chinh đoạt thiên hạ chi niệm có thể đừng. Sở Hà lại lá lắc đầu. Đoan Mục tiền Bối không cần như thế. Đoan Mục Tứ lắc đầu, đương nhiên rất cổ quái hỏi một câu, "Ngươi có biết, ngụy thuộc nô Tam Quốc chi chủ, vì sao không có một cái nào tiến vào Chiến Thần Văn Thánh bảng 10 vị trí đầu chi vị?" Sở Hà không nhịn được ngạc nhiên, văn bối vậy mà không biết có gì. Đoan Mục Tứ hơi dừng lại, cuối cùng vẫn là lắc đầu, "Quên đi, nếu là ngươi có thể thay thế bản tọa, tự nhiên liền sẽ biết được. Nếu là bại, biết cũng là vô dụng. Người ra tay đi, đổi thành người khác." Sở Hà nhất định phải quát một tiếng nói bại bạn, nhưng Đoan Mục Tứ nói như thế, Sở Hà liền chi kỳ trong sợ có cái gì mình sợ không biết chi bí. Bất quá vẫn là câu nói kia, hắn lên thứ 9 chiến thần đại, liền đã không có đường lui, duy nhất có thể làm chính là toàn lực đánh bại Đoan Mục Tứ. Đoan Mục Tứ đã cường đại như thế, thậm chí so hiện tại Lữ bố còn muốn đáng sợ, chớ nói chi là xếp tại đệ nhất triệu vân cùng Văn Thánh Tháp vị trí thứ nhất ra cắt lượng. Sở Hà phải nghĩ khiêu chiến hai cái này cựu châu mạnh nhất Văn võ cường giả, nhất định phải đánh bại Đoan Mục Tứ, đạt được khổng lồ khí vận, trợ mình tấn thăng hỗn độn thất trọng tiên. Chỉ có đem kim trung cháo tăng lên tới thiên ngân thể cảnh giới, tại vô song tường sắt thiên phú trợ lực hạ có được kim cương bất hoại thể lực phòng hộ, mới có tư cách cùng triệu vân ra cắt lượng một trận chiến vậy liền xin thứ cho vãn bối vô lễ sở hà trong mắt thần quang lóe lên thân thể đột nhiên rút tăng ba tấc to lớn khí thế thốt nhiên mà lên vô số thần quang cuồn quanh, kim giao chiến giáp sinh huy thiên long phá thành có chút hướng phía trước chỉ hướng huyết quang tăng vọt tầm đó bộc phát ra trầm thấp long âm đồng thời bá vương anh linh pháp tướng đột nhiên hiện hiện sau lưng hắn một viên thần nhãn quỷ dị từ sở hà mi tâm hiện hiện mà lên kim quang lấp lánh tầm đó hộ thể thần quang hóa thành bạch trạch hư ảnh ngẩng đầu gào thét lộ ra bệ nghệ thiên hạ chi thế lại một tôn pháp tướng chống dũng mà lên cùng bá vương anh linh phân cư sở hà tả hưu Đoan một Tứ thực sự quá cường đại, cùng chân chính Hạo Thiên Thần tướng không có bao nhiêu khác nhau, Sở Hà không thể không sử xuất toàn lực. Trời sinh pháp tướng, địa linh pháp tướng, tại vây xem đám người khiếp sợ kinh hô hô trong, Sở Hà một tiếng quát khẽ, cựu tuyệt bá vương thương, quân lâm thiên hạ, trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 360 võ đảm văn tâm niệm tiên thiên hậu thiên pháp tướng cũng là như thế, chỉ bất quá trời sinh pháp tướng, so tiên thiên thiên phú càng thêm hiếm thấy cùng kinh khủng, toàn bộ cựu châu chỗ, ước vạn sinh linh cũng không có nghe nói ai có được trời sinh pháp tướng. Trời sinh pháp tướng có được không thể dự liệu kinh khủng uy năng là thần bí nhất khó lượng, không có ai biết như thế nào mới có thể có được trời sinh pháp tướng. Truyền thuyết bất kỳ một cái nào có được tiên thiên pháp tướng đại năng đều có thể trở thành tiên hiền thánh nhân, vinh thế chịu thế nhân sùng kính cùng tham bía, phải vạn kiếp hương hỏa cung phụng. Không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trời sinh pháp tướng sẽ xuất hiện trên người sở hạ. Thiên Long phá thành chỉ hướng, quân lâm thiên hạ sự ra, sở hạ trong nháy mắt hóa thân quân vương, thiên địa nguyên khí tuôn ra, quái kiệu thiên tinh lực. Thiên Long phá thành kích nhìn như bình thường một súng hướng đoan mục tứ đâm tới, nhưng một phát này lại là tràn đầy vô song bá vương, ẩn chứa trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chi thế, tự kích giam cầm thiên địa, phong tỏa bốn phương tám hướng, căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đón đỡ. Tuyệt đại bộ phận người vây quanh thấy Sở Hà rất tùy ý hướng đoan mục tứ đâm ra một súng, nhưng chân chính có ánh mắt cường giả lại rung động phải khó mà hô hấp, bọn hắn biết, một phát này là đế vương chi súng, là bá vương chi súng, ẩn chứa vô tận bạc lực lượng, trên đời này có thể ngăn cản một phát này, tuyệt sẽ không vượt qua 20 số lượng. Đối mặt Đoan Mộc Tứ cái này siêu cấp chiến thần, Sở Hà chưa khiếm lượng, Đoan Mộc Tứ sát thực có tự đại tiền vốn. Ba loại thuộc tính vượt qua chiến thần thượng hạng, thần lực cao tới 5000, khí vận 10 vạn, có được ba viên võ đảm Đoan Mộc Tứ, chân chính chiến lực sẽ không kém Sở Hà bao nhiêu. Tiên Tiên Cuồng Huyết Tiên Phú, Thiên Phẩm Bất Tử Võ Đảm, Địa Phẩm Huyền Quy Võ Đảm, đủ để cho Đoan Mộc Tứ trở thành thế giới này cường đại nhất chiến thần một trong. Cuồng Huyết Tiên Phú, có thể chống đỡ chịu hết thể huyết khí chấn áp, đối với địch nhân tạo thành cường đại áp chế hiệu quả, tự thân chiến lược 3. Bất Tử Võ Đảm, tổn thương giảm bất đến 36 phần có nhất, sức hồi phục gia chín. Huyết khí không ngừng thần hồn bất diệt. Huyền Quy Võ Đảm, lực phòng ngự 24, tăng lên cực lớn các loại thuật pháp kháng tính. Long thả huyết hồn thân thể, trên thực tế chỉ tương đương với Đoan Mục Tứ bất tử võ đảm mà thôi. Cái này ba cái võ đảm đủ để cho thấy Đoan Mục Tứ cường đại, giảm thương gia phòng gia khôi phục, còn có thể không chịu huyết khí chấn áp, mấy lần tăng lên chiến lực, tựu như cùng chân chính bất tử chi thân. Muốn Sở Hà trong vòng 3 chiêu đánh bại cái này có được bất tử chi thân, lực phòng hộ diều khiển làm cho người giận sôi Đoan Mục Tứ, lại nói nghe thì dễ. Nếu không phải có Bát phẩm thiên long phá thành nơi tay, Sở Hà thậm chí không biết đối với Đoan Mục Tứ phát động chiến. Bất quá coi như mạnh như đoan mục tứ, nhìn thấy sở hà đột nhiên bộc phát ra hai pháp tướng, cũng là hai mắt huyết quang tăng vọt, thần sắc trở nên cực độ nghiêm trọng, ngoài thân đống nhiên nhấc lên đầy trời sóng máu. Chỉ thấy đoan mục tứ song trưởng bao trùm lên lít nha lít nhít huyết lần, tựa như phụ thêm một đôi huyết sắc thủ sáo, chậm rãi hướng phía thiên long phá thành đẩy qua, thình lình muốn lấy một đôi tay không tới đón thiên long phá thành vô kiên bất tối thương mang. Ngập trời sóng máu, chính là đoan mục tứ pháp tướng. Sóng máu bốc lên tầm đó, sóng cả sôi trào mấy liệt, tàn mắt ra bằng được mười vạn đại quân kinh khủng huyết khí chân áp trí lực theo đoan mục tứ song trưởng đẩy ra, huyết hải nhấc lên vạn trượng song lớn trong nháy mắt bao phủ nửa tòa chiến thần đại như là một bức huyết sắc vách núi không ngừng hướng sở hà áp bách tới sóng máu nào tuôn ra mà đến sở hà chỉ cảm thấy thân thể bị to lớn sơn nhạc ngăn chặn tay chân đã khóa nặng nghề công xiềng quân huyết thiên phú quả nhiên là có thể cực lớn áp chế địch nhân chiến lực quân lâm thiên hạ vậy vô kiên bất tồi bệ nghệ hết thể khí thế đột nhiên bị sóng máu sở trùng hủy mười thành uy năng thậm chí không đủ năm thành đoan mục tứ tay không cùng thiên long phá thành kích trực tiếp đụng vào nhau huyết quang tăng vọt tầm đó sở hà thân thể bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng đoan mục tứ đồng dạng bình di trăm trượng xa Sóng trưởng tại Thiên Long phá thành vô cùng sắc bén thương mang hạ vờ im mà không hư hao chút nào. "Sử ra toàn lực của ngươi đi. Đã ngươi có được Bạch Trạch pháp tướng, liền biết bậc này uy năng là không đả thương được bản tọa." Đoan Mục Tứ một tấm thường thường không có gì lạ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Sở Hà nói một câu. Sở Hà trong tâm không nhịn được giận mình, nghĩ không ra Đoan Mục Tứ vờ im mà nhận ra Thiên Nhãn pháp tướng lai lịch, thậm chí đoán được thiên nhãn có thể nhìn trộm hắn nội tình sự thật. Hắn rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm trầm rơi trên người Đoan Mục Tứ, Đoan tiền bối thân thể bất tử cùng Huyền Quy thân thể quả nhiên vô cùng cường đại, đã như vậy Vãn Bối cũng không để lại tay, chỉ bất quá cựu tuyệt bá vương thương vãn Bối còn không có triệt để luyện thành. Nếu là thu lại không được thế bị thương tiền bối, cũng đừng trách vãn Bối vô lễ. Đoan một tứ trên mặt thế mà lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Nếu là ngươi có thể thương tổn được bản tọa, đối với bản tọa tôi nói, ngược lại là chuyện tốt. Hắn ngữ khí bỗng nhiên liền phải phiền muộn dậy, chậm rãi lại nói, cái này thân thể bất tử cùng huyền quy thân thể, mặc dù trở thành bản tọa mạnh nhất át chủ bài, chính là thần tướng cùng vô song quốc sĩ đều khó mà phá ta kim thân, nhưng tương tự trở thành bản tọa tăng cảnh giới lên lớn nhất chướng ngại, không phá thì không xây được, không được phá thế nào nói lập Sở Hà không cần phải nhiều lời nữa, Thiên Long phá thành bỗng nhiên liền huyết quang phóng đại, chậm rãi hiển hiện mà lên, huyết long chi hồn hiển hiện ra, Dương nanh Múa vớt phát ra trầm thấp long âm, chính là tràn ngập thiên địa sóng máu đều bị huyết long sở đẩy lui 10 trượng bên ngoài. Bá Vương Anh Linh, ba phụ Sở Hà toàn thân cuối cùng không ngừng thu nhỏ, mà chậm rãi cùng Sở Hà dung hợp lại cùng nhau, hóa thành Anh Linh chiến giáp ra chỉ Sở Hà trên thân, gào thét bạch chạy, tàn mắt ra vô tận uy nghiêm, thần quang ngàn vạn trượng đẩy lui sóng máu, Sở Hà mi tâm thần mục mở ra, thần quang không ngừng lấp lánh mướt, phun. Cựu tuyệt Bá Vương thương thức thứ ba, Long Dù Cửu Thiên theo sở hà trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ, đưa tay có chút tại hư không nhất dẫn, vô cùng bàng bạc thần lực quán chú thiên long phá thành bên trong, hư không huyết long hung uy trong nháy mắt tăng vọt gấp 10, thân rồng trong cơn chấn động, liền có hai đầu giống nhau như lúc huyết long tại hai bên xuất hiện, cuối cùng trọn vẹn hiển hóa ra chín đầu huyết long, chín đầu dữ tận hung manh huyết long hiện hiện hư không, long chào tìm cắt tầm đó, thân rồng gào thét mà lên, thẳng vào huyết hải, long du cửu thiên mang theo vô cùng kinh khủng vĩ lực, chính là huyết hải đều bị huyết long nạnh sinh sinh xông ra một con đường máu, không ngừng tại sóng máu trong bước lên gầm thét, giữa thiên địa bàng bạc uy lực không ngừng bị chín đầu huyết long thôn vẽ hấp thu, đảo mắt huyết long thân thể liền lớn mạnh không chỉ một lần. Đoan một tứ hít một hơi thật sâu, toàn thân cao thấp đều bị huyết quang bao phủ, đầy trời huyết khí ẩn ẩn hóa thành một đầu vô cùng to lớn huyền quy, đem hắn triệt để che giấu. Vô số người đều gắt gao ngừng thở, hai mắt không dám nháy một cái nhìn xem thứ chín võ thần này, nhìn xem mấy trăm năm nay đến cũng khó phải thấy một lần quyết đấu đỉnh cao. Bọn họ cũng đều biết, Sở Hà cùng Đoan một tứ thắng bại, ngay tại một chiêu này bên trong, bọn hắn thậm chí đã không nhìn thấy Sở Hà cùng Đoan một tứ thân ảnh, chỉ thấy chín đầu cự long tại trong biển máu bước lên xuyên toa chỉ thấy một đầu to lớn huyết sắc huyền quy chiếm giữ chiến thần đài cách không cùng cựu long giằng co khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bất luận cái gì một cái huyết long đều có được hủy thiên diệt địa uy năng một kích liền có thể diệt sát lấy ngàn mà tính phàm linh đầu kia vô cùng to lớn tự quy đồng dạng há miệng liền có thể thôn phệ trăm người ngàn người tìm trào liền có thể đánh giết thất phẩm thần thú kinh khủng tồn tại so tuyệt đại bộ phận thượng cổ hung thú càng thêm kinh khủng cùng đáng sợ trong biển máu chậm rãi truyền ra sở hà thanh âm cửu tuyệt bá vương thương thức thứ năm bát phương lai triều thiên nhãn chôn bụi theo thoại âm rơi xuống Đinh tuyệt đám người chỉ thấy được một đạo phảng phất đến từ viễn cổ cửu u, huyết hà minh hải chỗ sâu, thái cổ thần sơn chi đỉnh, đến từ hôn độn thái sơ bắt đầu thần quang, tự trong biển máu phun ra mà ra, chỗ đến huyết vụ tan dã tăng dã, huyết hải đều bị cái này đáng sợ thần quang một phân thành hai, thần quang phá vỡ huyết hải, cuối cùng bắn rơi tại cự quy phía trên. Đồng thời, chín đầu huyết long gào thét bay vút lên hội tụ, cửu long hóa thành nhất thể, thiên long phá thành kích hệ ra, bao phủ một cái tựa như sơn mạch thật lớn huyết long hư ảnh, mang theo thôn vệ thiên địa vật vật, phá hủy hết thệ sinh linh đáng sợ hung uy, hướng phía cự quy gào thét mà đi. Viết khí tự quy đồng dạng phát ra một tiếng vô cùng trầm thấp trọng hậu chùng hũng, mai rùa ngàn vạn huyết quang hóa thành thần vân hiện hiện, vỡ òa mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón tiên nhãn thần quang, ngang nhiên hướng đầu kia ẩn chứa vô tận hung hý huyết long nên đón. Ngay lập tức, cường liệt không cách nào nhìn thẳng huyết quang cùng thần quang nội hiện, tất cả mọi người hai mắt bị cái này đáng sợ quang mang sợ lượm ngủ, trong mắt chỉ còn lại kim quang cùng huyết sắc, căn bản không nhìn thấy chiến thần đại phát sinh một lần. Đinh Tuyệt kinh hãi, chỉ cảm thấy cả khối đại địa đều đột nhiên chấn động một cái, sức mạnh đáng sợ tự đại mà tóe phát ra, liên hắn cái này ngũ phẩm học sĩ đều thiếu chút nữa chân đứng không vững. Đây chính là chưa từng có xuất hiện qua sự tình, chiến thần đài tinh lực bích chướng vờa im mà không cách nào ngăn cách Sở Hà cùng Đoan Mộc Tứ bạo phát đi ra vô cùng uy năng, làm cho địa mạch chấn động, sơn nhạc nứt ra. Đinh Tuyệt cũng không dám tưởng tượng, nếu là không có tinh lực bích chướng ngăn cách, Sở Hà cùng Đoan Mộc Tứ một chiêu này sẽ cho vây xem đám người mang đến đáng sợ đến bực nào thương vong. Chỉ sợ cái này phương viên 10 giảm chỗ, ngoại trừ lục phẩm cường giả cùng chiến thần quốc sĩ, những người khác sợ trong nháy mắt liền bị Sở Hà cùng Đoan Tứ bạo phát đi ra đáng sợ chi lực sợ vỡ nát. Chờ chiến thần đài huyết khí tan giã, thần quang tiêu thất, Đinh Tuyệt tầm mắt khôi phục bình thường, lập tức hạ to miệng ánh mắt lộ ra cực độ không cách nào tin chi sắc. Chiến thần bảng xếp hạng thứ 5, 200 năm chưa từng bại một lần thần thoại, cuồng huyết chiến thần Đoan Mục tứ, một tiếng không phát túi đầu nhìn xem xuyên thủng hắn lồng ngực thiên long phá thành. Ngươi thua. Sở Hà sắc mặt như là tử kim, một tay che ngực, ánh mắt rơi trên người Đoan Mục tứ, trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ. Đoan Mục tứ chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn đến không ra bất kỳ huyết sắc, lư khí bình thản trong lại mang theo một tia giải thoát hương vị, không tệ. Ta thua. Nghĩ không ra ta bất diệt võ đảm cùng huyền quy võ đảm, cũng đỡ không nổi ngươi thiên long phá thành. Sở Hà hít một hơi thật sâu có chút ngắc, thiên long phá thành vở uy mà hơi run rẩy một cái, mới phát ra một tiếng không cam lòng lồng âm. Từ đoan mục tứ ngực tấu rút ra, cuối cùng rơi vào sở hạ trong lòng bàn tay. ngươi vì cái gì không trốn? Kỳ thật ta một chiêu này là không đả thương được ngươi. Đoan mục tứ thân thể bỗng nhiên liền trở nên giàn mua rách nát, đen nhánh râu tóc bạc trắng, nếp nhăn bỏ đầy gương mặt. hắn lại cúi đầu nhìn một chút lồng ngực lưu lại lỗ máu, thanh âm có vẻ hơi đắng chát, Tại sao muốn trốn? Coi như tiếp tục đánh kết quả cũng giống như vậy. Bất diệt võ đảm hủy đi. Huyền quy võ đảm vỡ vụ. Rất tốt. trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 361. Đoan Mục Tứ tình huống hiện tại Sở Hà đương nhiên biết rõ. Bất Diệt Võ Đảm Triệt để hủy đi, Huyền Quy Võ Đảm cũng vỡ vụn, các hạng thuộc tính trên phạm vi lớn hạ thấp, có thể nói Đoan Mục Tứ thực lực hôm nay, nhiều nhất bất quá cùng chiến bại trước vệ hại tương tự. Sở Hà rốt cuộc biết Thiên Long Phá Thành chỗ kinh khủng, nếu không phải hắn kịp thời thu hồi Thiên Long Phá Thành, cái này đáng sợ thần kích tất nhiên sẽ đem Đoan Mục Tứ huyết khí triệt để thôn phệ, hóa thành tự thân năng lượng. Đoan Mục Tứ bất diệt võ đảm hủy đi, hoàn toàn là bởi vì Thiên Long Phá Thành. Đổi lại mặt khác thần minh, lấy Đoan Mục Tứ thân thể bất tử, đáng sợ giảm thương cùng sức hồi phục, coi như xuyên thủng thân thể của hắn 10 lần, cũng khó có thể đối với Đoan Mục Tứ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chưa tiên long phá thành kích tương trợ, Sở Hà thậm chí không phải là Đoan Mục Tứ đối thủ. Đương nhiên, một chiêu trọng thương Đoan Mục Tứ, Bạch Trạch Thiên Nhãn tác dụng cũng là không thể xem nhẹ, nếu không phải chôn vùi thần quang phá cự quy, Sở Hà Cửu Tuyệt Bá Vương thương coi như có thể đột phá cự quy phòng hộ, cũng rất khó đối với Đoan Mục Tứ tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả. Hai người tại chiến thần bảng xếp hạng đã thay đổi tới. Bây giờ Sở Hà cao ở chiến thần bảng thứ 5 chi vị, Đoan Mục Tứ nhưng là trong nháy mắt rơi xuống đến 71 vị trí. Đoan Mục Tiền Bối tất nhiên cùng Vãn Bối tiên Tổ có giao tình, nếu không chê, không bằng tới Thiên Thủy quận ở tạm một đoạn thời gian, để cho Vãn Bối nhất tận tình địa chủ hữu nghị. Sở Hà hơi chần chờ một chút, hay là đối với Đoan Mục tứ phát ra mời. Đoan Mục tứ cười ha ha một tiếng, Lão Phu mặc dù thân chịu trọng thương, cũng không trở thành chưa sức tự vệ. Bất quá Lão Phu trước khi đi còn có một câu đương ngươi, Trung Châu thần thạch chiến thần đại văn thánh tháp, không phải nơi ở lâu, ngươi hảo tự lo thân. Nói xong, Đoan Mục tứ liền không mà lên, trực tiếp xuyên qua tinh lực trướng, một đường cười lấy vượt không mà đi, phản phất bị thua đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng không lộ tinh lực không ngừng quán chú đến sở hà trong cơ thể, tùy theo mà đến trả có điên cuồng khí vận chi lực. Sở Hà lại là song mi níu chặt, rơi vào trong trầm tư. Đoan Ngọc Tứ trước khi đi, làm không phải bắn tiên công đích, nhưng vì sao hắn nói chiến thần đại cùng Văn Thánh Tháp, không phải nơi ở lâu. Mình đã bước lên chiến thần đài, chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi Trung Châu thần thạch ảnh hưởng? Nếu là không thể, Đoan Ngọc Tứ định sẽ không có đây nói chuyện, từ mặt chữ giải thích, không phải ở lâu, đương nhiên có thể lập tức rời đi. Bất quá, lúc này đã không cho phép Sở Hà suy nghĩ nhiều, hắn tấn thăng hỗn độn thất trọng thiên thời cơ rốt cuộc đã đến, cửu thiên tinh lực không ngừng quán chú mà đến so phía trước hai lần tinh lực tôi thể càng thêm mãnh liệt hùng hậu, kéo dài thời gian cần mạnh. Sở Hà chỉ cảm thấy cựu thiên tinh lực không ngừng tại thể nội hội tụ tích lũy, không ngừng xúc tích lực lượng, chỉ cần làm tinh lực tích lũy đến cực hạn, liền có thể điều động khí vận trí lực, dẫn cô này bảng bạc tinh lực đối với thiên ngân thể gông cùng xiềng xích khởi xướng xung kích. Sở Hà tấn thăng hỗn độn lục trọng thiên thời gian không dài, cũng chính là hai năm không đến. Đối với những người khác tới nói, thời gian hai năm bị nói một lần nữa tích lũy, chính là vững chắc cảnh giới cũng khó. Sở Hà cũng không phải cấp bậc thấp 3 bốn phẩm võ sư võ tông, nhưng Sở Hà đương nhiên không thể dùng thường nhân góc độ đến đối đãi. Hắn tu luyện chính là cựu phẩm Kim Trung Cháu phương pháp nội luyện cùng cựu phẩm Đạo Đức Kinh, lại được vấn đạo Văn Tâm tương trợ, còn có thôn vệ Chi Linh, một khi đột phá gông cùng xưởng xích, tăng lên tốc độ là vô cùng tấn mãnh. Hai năm này thời gian đã để hắn tích lũy đến cực hạn, toàn thuộc tính đến huấn độn Lục Trọng Thiên giá trị cao nhất, bây giờ bước lên chiến thần đài hàng năm, đạt được khổng lồ tinh lực cùng số mệnh tương trợ, tuấn thăng huấn độn thất trọng thiên là nước chảy thành sông sự tỉnh. Vây xem đám người chỉ thấy được một cái tinh hà phảng phất từ cựu thiên hạ xuống, đem sở hạ cùng vô cùng thần bí thâm thúy tinh không liên thông dậy. Không bao lâu đám người càng rung động nhìn thấy, trọng hậu mây đen tại chiến thần trên đài không nương tự mà lại càng tụ càng nhiều, như là một cái to lớn nắp nồi đem cái này phương viên hơn 10 dặm đều bao phủ ở bên trong. Toàn bộ chân trời nhanh chóng hất châm xuống, chỉ có xuyên phá mây đen thẳng vào mây xanh trung châu thần thạch tản mát ra nu hòa thần quang. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cho dù là vây xem chiến thần quốc sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Giao Thép Hội tụ mây đen bọn hắn đương nhiên biết, đây là hóa thần kiếp khúc nhà dạo. Vấn đề là ai ở chỗ này độ kiếp, dẫn tới hóa thần kiếp. Sở Hà ngược lại là phảng ở vào trong mây đen tầm. Đây trời mây đen đều hướng phía Sở Hà Hội tụ mà lại đây, nhưng Sở Hà đã sớm vượt qua hóa thần kiếp. Dù là Sở Hà đạt được khổng lồ tinh lực cùng số mệnh, chuẩn bị tấn thăng bắt phẩm Hạo Thiên Thần Tướng, cũng là không biết dẫn tới hóa thần kiếp. Hóa thần kiếp phàm là linh cùng thần linh đường danh giới, thất phẩm chiến thần tấn thăng bắt phẩm thần tướng, đều là thần linh cấp độ tăng lên, hóa thần kiếp là không biết dáng lâm, liền giống với ngũ phẩm tông sư tấn thăng lục phẩm huyền đan đại tông sư đồng dạng. Tại Trung Châu thần thạch phụ cận độ kiếp, thế nhưng là trước đến giờ đều chưa từng xuất hiện sự tình, bất kỳ cái gì lục phẩm cường giả cũng không biết ở chỗ này độ kiếp cũng không phải nói nơi này không thể độ kiếp nguyên nhân rất đơn giản trung châu thần thạch chính là trung châu thánh địa bất kỳ cái gì lúc đều có đại lượng người hội tụ ở chỗ này nếu là ở chỗ này độ kiếp sơ qua lọt vào người khác cái nhiêu cái nhiêu đều biết dẫn đến độ kiếp thất bại chưa cái kia lục phẩm đại năng như thế ngu xuẩn hết lần này tới lần khác hóa thần kiếp ngay ở chỗ này tụ lại thiên đạo chi lực hình thành hóa thần kiếp là không thể nào phạm sai lầm mọi người nhất thời nghị luận ở mỹ dậy, nhìn trung quanh tìm kiếm người độ kiếp thậm chí liên ngay tại chiến thần trên đại tiếp thu tinh lực tôi thể sở hạ đều không thể bận tâm Thứ chín Chiến Thần Đại Chiến Thần thay thế, mặc dù trăm năm khó gặp, chớ nói chi là Sở Hà cái này 20 không đến người trẻ tuổi đánh bại hơn 400 tuổi cuồng huyết chiến thần, nhưng ở Trung Châu thần thạch độ kiếp, càng là từ trước tới nay đều chưa từng nghe qua, tự nhiên dẫn tới đám người khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ầm mò. Hóa Thần kiếp không ngừng áp ủ, mây đen trở nên biến ra khổng lồ, trọng hậu, tiểu châu các nơi, đến hàng vạn mà tính châu quận, lúc này đã triệt để lâm vào rung động cùng trạng thái điên cuồng. Vốn là rất nhiều người nhìn thấy chiến thần bảng trên, Sở Hà xếp hạng dừng lại, đều coi là dừng ở đây rồi. Một cái yên lặng vô danh người thành công bước lên chiến thần đài, liên tiếp khiêu chiến thành công bạo lên tới 70 mỗi vị đã không thể đối với hắn có cao hơn yêu cầu lớn hơn nữa hậu tích bạc phát cũng không có khả năng phát phải so sở hà sở tiềm viên còn lợi hại hơn phải biết tại chiến thần bảng nâng lên thăng một vị trí đều là 10 phần chật vật sự tỉnh đừng nói thoáng cái tăng lên hơn 20 vị rất nhiều người chi sở dĩ tiếp tục chú ý sở Hà xếp hạng chỉ vì sở hà phía trước biểu hiện thực sự quá kinh khủng liên tiếp tăng lên thậm chí không dùng đến chén trà nhỏ thời gian khủng bố như thế biểu hiện tự nhiên để bọn hắn đối với sở Hà sinh ra càng lớn chờ mong Bọn hắn đều là phạm nhân, mục tiêu lớn nhất chính là bước lên chiến thần đài. Sở Hà cái tên này đã trở thành bọn hắn phấn đấu mục tiêu cùng động lực, tâm khẳng định là hướng về Sở Hà, hy vọng Sở Hà có thể không ngừng đem những cái kia cao cao tại thượng chiến thần giống tại dưới chân, chỉ bất quá không có người nào dám trước mặt mọi người biểu lộ tiếng lòng của mình mà thôi. Đại Ngụy Lỗ Kinh chính là dạng này một cái bình thường người luyện võ, tổng nào tưởng có một ngày có thể được đến vô thượng tạo hóa, phát hiện thiên hoa địa bảo, sau đó cảnh giới phi tốc tăng lên, cuối cùng bước lên chiến thần đài, đánh bại những cái kia ở vào cựu châu cuối cùng định phong thần linh. Hắn làm không được sự tỉnh, Sở Hà lại là làm được. Lỗ Kinh hai mắt đỏ bừng nhìn xem Sở Hà xếp hạng nhanh trong biến hóa, đáng tiếc đến 71 vị lúc, qua chén trà nhỏ thời gian, cũng không có động tĩnh. Lỗ Kinh cùng tuyệt đại bộ phận người đều coi là Sở Hà không có khả năng lại để thăng, nhưng cái này đã đầy đủ để hắn rung động. Gắt gao nhìn chiến thần bảng chén trà nhỏ thời gian, Lỗ Kinh thật dài thở ra một hơi, quay đầu đối với đồng bạn bên cạnh nói ra, cái này Sở Hà thực sự thật là đáng sợ, lần thứ nhất bước lên chiến thần bảng đã đến 71 vị. Chu huynh, ngươi có biết Sở Hà lai lịch? Bên cạnh Chu huynh lắc đầu, vi huynh cũng không rõ ràng, trước kia chưa từng có nghe qua cái tên này. Kỳ quái như thế một cái cường đại chiến thần, trước kia mà chưa tại Tiềm Long sổ phượng bảng trên xuất hiện qua. lỗ Kinh cũng là một cái ngạc nhiên, hắn vừa mới thực sự quá mức chấn kinh, còn thật chưa chú ý tới điểm ấy. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên liền nghe được một tiếng vô cùng chỉnh tề tinh hô, mang theo không cách nào tin, chấn kinh, không hiểu, thậm chí sợ hãi run rẩy vô cùng tâm tình rất phức tạp, sau đó chính là liên tiếp hít một hơi linh khí thanh âm. lỗ Kinh không tự chủ được hướng phía chiến thần bảng nhìn lại, cả người trong nháy mắt cứng ngắt dậy, thoáng cái lâm vào trạng thái thất thần. Ngũ, Sở Hà sợ Tiềm Nếu như nói Sở Hà bước lên chiến thần bảng bảy mươi vị chỉ có thể dẫn tới năm thành cựu châu người chú ý, nhưng bây giờ cái này năm chữ, có thể đem năm thành tăng lên tới 8 thành thậm chí 9 thành. Nhiều nhất bất quá một tháng, ngoại trừ Ngây thơ đứa nhỏ cùng với thế ngăn cách người, toàn bộ cựu châu chỗ, không có người nào sẽ không biết sợ Hà Sở tiềm viên cái tên này. Dù cho liền hiện tại những này chú ý võ thần xếp hạng người, cũng cho Sở Hà mang đến đến hàng vạn mà tính to lớn khí vận. Sở Hà khí vận trong nháy mắt tăng vọt đến 10 vạn, đồng thời, tinh lực tích lũy cũng đến một cái kinh khủng chỉ số. Sở Hà không có chút gì do dự, vận khởi cựu trọng kim trung tâm pháp, ý niệm tập trung ở khí vận phía trên. Khí vận trị số cấp tốc hạ xuống, chuyển đổi thành vô cùng vô tận nguyên lực, cùng trong cơ thể tích lũy bảng bạc tinh lực, đối với kim trùng cháo thiên ngân thể gông cụn xiển xích phát khởi mãnh liệt nhất xung kích. Một tiếng răng rắc giòn vang từ sở hà trong cơ thể truyền ra, phảng phất có thứ gì bị đánh nát, sau đó vô số người nhìn thấy sở hà toàn thân thần quang tăng đột, toàn bộ thân thể không ngừng rung động dậy, thần quang không ngừng tại sở hà bên ngoài thân ngưng tụ, cuối cùng chuyển hóa làm vô cùng huyền ảo thần văn chui vào sở hà da thịt bên trong. Mà sở hà làn da cơ bắp cũng chậm rãi bày biện ra ngân bạch chi sắc, tràn đầy kim loại hào quang. Phảng phất là một tôn thiên ngân chế tạo pho tượng, không ngừng có tiếng long ngâm hổ khiếu tự sở hạ thân thể văng lên. Giữa không trung, trọn vẹn bao phủ hai ba trăm dạng phương viên, luẩn sinh vô số ngân long địa mãng, để vô số người sở vớt không đến đầu não, đưa tới vô số người dung động hóa thần kiếp, Rốt cục ở thời điểm này bộ phát ra trước nay chưa từng có uy năng, nổ xuống vô cùng kinh khủng thần lôi. Vô số người nghẹn họ nhìn chân chối nhìn xem to lớn phải như là trụ trời, mang theo vô song hủy diệt chi lực siêu cấp thần lôi đánh xuống, mục tiêu rõ ràng là thứ chín chiến thần đại sở hạ. Mà mẹ nó, tất cả mọi người trong tâm đều không hẹn mà cùng hiện hiện cái này kinh điển quốc mạng. Thiên đạo chi lực là tuyệt sẽ không sai, nói như vậy, bước lên chiến thần bảng vị thứ năm Sở Hà sở tiềm Uyên, chỉ là một cái lục phẩm huyền đan đại tông sư. Cái này? Hán. Mẹ. Đến. Cùng. là, Sao? Sao? Hồi. Sự. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 362. Sở Hà nhìn xem to lớn chi cực lôi đình đánh xuống, trong lòng cũng là có chút nội ra gà. Đạo này thần lôi, y mà so với lần trước tại Thiên thủy quận đánh xuống thần lôi muốn to lớn không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí, cái này thần lôi uy năng so với lúc trước ra chỉ ra các ngọa long hạo thiên kiếm chi lực thần lôi càng khủng bố hơn. đương nhiên, sở hà cũng không phải lúc trước sở hà, hắn hiện tại không biết muốn so lần trước độ kiếp thời điểm mạnh mẽ bao nhiêu lần, người khoác thần giáp có bất phẩm thiên long phá thành tương trợ, thiên nhãn uy năng cũng là gấp 10 tăng lên, lại được tinh lực tối thể, tự hỏi là có thể đem cái này siêu cấp thần lôi đỡ được. minh mông tinh lực triệt để phá hủy sở hà trong cơ thể gông cùm xứng xích, bây giờ sở hà đã có được hỗn độn thất trọng thiên chiến lực, kim trung cháo cũng tăng lên đến thất phẩm thiên ngân thể, chiến lực tăng lên điên cùng trong, chỉ cần ngăn cản thần lôi bành sát, sở hà chính là chân chính hỗn độn thất trọng thần tiên linh. Vây xem đám người triệt để một bước, cho tới bây giờ bọn hắn vẫn không thể tin được Sở Hà là lục phẩm đại tông sư. Lục phẩm đại tông sư làm sao có thể lên được chiến thần đại? Làm sao có thể chiến thắng chiến thần bảng xếp hạng thứ 5 siêu cấp chiến thần? Bọn hắn quả thực chính là tượng bùn pho tượng, chết lặng nhìn xem Hóa Thần kiếp hướng phía Sở Hà binh sát mà xuống. Sở Hà sầm mặt lại, Thiên Long phá thành chỉ hướng, vốn là đang muốn sử ra mạnh nhất bắt phương lai triệu đánh tan thần lôi. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, cái này uy năng bằng được bắt phẩm thần tướng một kích toàn lực siêu cấp thần lôi rơi vào cựu Thiên tinh lực bích trướng phía trên, chỉ thấy Cửu Thiên tinh lực bích trướng đột nhiên rung động. Vô số tinh quang hội tụ, tại tinh trên vách sinh tự động tạo ra nhất tòa tinh thần đại trận, ngạnh sinh sinh đem thần lôi ngăn cản xuống tới. Sở Hà lập tức ngây ngẩn cả người, còn có bực này thần thao tác, có thể mượn nhờ cựu Thiên tinh lực bích trướng tránh thoát hóa thần tiếp. Vây xem mấy triệu người gần như đồng thời hiện hiện cùng Sở Hà đồng dạng ý niệm, cái này thật sự là quá mức vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Nhưng bao trùm không trung lôi vân, đột nhiên điện quang tăng vọt, vô số ngân xà điện mãng quấn quyết lấy nhau, hóa thành một đạo càng to lớn hơn, càng khủng bố hơn thần lôi bánh kích một cái. Sở Hà trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Hóa thần kiếp không đánh vào độ kiếp người trên thân, là không biết tiêu tán. Càng đáng sợ chính là, hóa thần kiếp uy năng biết càng ngày càng cường đại. Sở Hà trong tâm hoàn toàn không có đột phá cảnh giới vui sướng, song pháp tướng đột nhiên bạo phát, đồng thời thân thể hóa thành một viên lưu tinh điên cuồng hướng phía Võ Thần Đài chi bên ngoài phi độn ra ngoài. Đáng tiếc đã muộn. Tốc độ của hắn đến cùng chưa thần lôi tốc độ nhanh, đạo này uy năng mạnh hơn thần lôi, tại Sở Hà rời đi Võ Thần Đài Cửu Thiên tinh lực bích chướng phía trước, liền hung hăng đánh vào Cửu Thiên tinh lực bích chướng phía trên. Cửu Thiên tinh lực bích chướng ánh sao lấp lánh, tỏa sáng thần quang. Đại lượng tinh lực hướng phía Thần Lôi vanh kích chỗ hội tụ tới, lần nữa đem Thần Lôi cản lại. Chờ Thần Lôi tan dã, Sở Hà mới phi thân ra chiến thần đại. Hắn âm trầm vô cùng nhìn xem vô số lôi xà điện mãng lần nữa hội tụ, áp dụng thời gian càng dài, nguyên tụ lôi xà điện mãng mấy lần tăng lên, sắc mặt tâm tình không ngừng biến hóa, cuối cùng tắn răng một cái, phi thân trở về võ thần đại. Sở Hà không thể không hồi võ thần đại, nguyên nhân rất đơn giản, cái này Thần Lôi hắn không tiết nổi. Đạo thứ nhất Thần Lôi, tương đương với bát phẩm thần tướng một kích toàn lực, vốn là lấy Sở Hà hiện tại tình trạng là có thể tùy ý tiếp xuống. Vấn đề Sở Hà đến cùng là một cái tân tân chiến thần, với cái thế giới này quy tắc không rõ lắm, cũng không nghĩ ra cựu thiên tinh lực bích trướng có thể ngăn cách thần lôi, chưa kịp thời rời đi, bỏ qua vượt qua hóa thần kiếp tốt nhất cơ hội. Đạo thứ hai thần lôi, uy năng tăng lên mấy lần, thậm chí đã đạt đến cựu phẩm uy năng, Sở Hà vẫn còn có chút nắm chắc. Kim trung cháo tại vô song tường sắt tác dụng dưới, có được cựu phẩm kim cương bất hoại thể lực phòng hộ, chưa hẳn không thể chống đỡ thần lôi một kích, nhiều nhất chính là trọng thương mà thôi. Đạo thứ ba thần lôi, Sở Hà bây giờ không có bất kỳ nắm chắc nào có thể chịu được. Đây tuyệt đối muốn so đạo thứ hai thần lôi càng khủng bố hơn mấy lần. Sở Hà đã không cách nào tưởng tượng uy năng của nó, e là cho dù là chân chính cựu phẩm bất diệt võ đế cùng tạo hóa văn thánh, đều chưa hẳn tiếp được tới. Sở Hà rất rõ ràng mình bây giờ thực lực, trước kia hắn mượn nhờ tất cả thủ đoạn, bao quát tiên long phá thành, miễn cưỡng có thể cùng bắt phẩm thần tướng so sánh. Bây giờ hỗn độn tất trọng thiên, tự thân chiến lực không có chút nào ngoài ý muốn đạt đến bắt phẩm Hạo Thiên thần tướng cảnh giới, thậm chí tương đương với thần tướng bên trong người mạnh nhất, cùng ra cát lượng so ra cũng sẽ không kém nửa phần, mà lại lực phòng hộ là siêu bắt phẩm cảnh giới. Coi như như thế, vẫn không có khả năng ở đây uy năng tăng lên 2, 30 lần thần lôi hạ giữ được tính mạng. Không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chiến thần trên đài độ kiếp chưa từng có xuất hiện qua. Hóa thần kiếp chính là tiên đạo chi lực hiện ra, không chúng mục tiêu không bỏ qua, mà cửu thiên tinh lực bích trướng dẫn tinh thần chi lực hình thành. Có trung châu thần thạch là trận nhãn, lực phòng hộ mạnh không thể đoán chừng. Dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá mất cửu thiên tinh lực bích trướng. Đến cùng là hóa thần kiếp mạnh, hay là cửu thiên tinh lực bích trướng lợi hại hơn? Đây là một cái không có người biết được vấn đề. Bao quát thượng cổ tiên hiển, chư tử bách gia cùng khổng mạnh thánh nhân. Hóa thần kiếp chọn vẹn nổi lên khắp đồng hồ thời gian, một cái to lớn ngân long gào thét mà xuống. Dâu rồng bay lên, long sừng cao chót vót, long nhãn như luốc, long lân tươi sáng, long thân trắng lóa dị thường chói mắt, xung quanh đều là thiên địa pháp tắc hình thành mê mù, dương nhanh múa vút tầm đó đều kéo theo thiên địa chi lực, hoàn toàn nhìn không ra là lôi đình biến thành, phản phất là chân chính cựu thiên chân long giáng lâm ở đây cái phương trong thiên địa. Cứ việc Sở Hà chưa chân chính gặp qua cái gọi là cựu phẩm thần thánh sinh linh, làm đầu này ngân long xuất hiện, Sở Hà trong tâm rất tự nhiên liền hiện ra cựu phẩm thần thú ý niệm, phản trong cõi u minh có người nói cho hắn biết đây chính là cựu phẩm cảnh giới chi cao. Nhìn thấy ngân long hiện ra, Sở Hà triệt để chết ra ngoài mạnh mẽ chống đỡ tâm tư. Đây cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng ngăn cản, trừ phi hắn tấn thăng hỗn độn bắt trọng thiên, luyện thành bắt trọng thần kim thể, kim trung cháo lực phòng ngự vượt qua cựu phẩm cực hạn. Ngân Long đột nhiên đụng vào cựu Thiên tinh lực bích trướng phía trên, cựu Thiên tinh lực bích trướng trong nháy mắt vô cùng mãnh liệt chấn động dậy. Bích trướng bên ngoài, động đất hai, sơn nhạc sụp đổ, không biết bao nhiêu người bỗng nhiên bị sâu không thấy đáy khe danh thôn vệ, không biết bao nhiêu người bị sụp đổ sơn nhạc ngăn chặn. Vô số người từ mục điêu tình trạng bừng tỉnh, kinh hô cuồng hống điên cuồng hướng phía bốn phía bỏ chạy rời đi, đông đạo cường giả bay lên không, khống chế phi kiếm vân bảo. Bình bộ thanh vân, lăng không dậm chân bỏ chạy rời đi. Chỗ nào còn quan tâm được thần thạch trong ba trăm dặm không được tùy ý vi độn quy tắc, bọn hắn có thể trốn, Sở Hà không thể trốn. Ngân Long vẫn là bị Cựu Thiên Tinh lực bích trướng cả lại, nhưng Hóa Thần Kiếp đồng thời chưa tán đi, tiếp tục giữa không trung áp đủ đợt tiếp theo thế công. Nếu là Sở Hà rời đi Cựu Thiên Tinh lực bích trướng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang giác nổ đúng bên trong, Sở Hà khiếp sợ phát hiện, võ thần đài cái thứ nhất của lớn, không biết lúc nào thần quang hoàn toàn biến mất, cột lớn xuất hiện vô số vết dạng, phảng phất tùy thời đều muốn băng liền sụp đổ. Sở Hà hiện tại cũng không biết tâm tình gì chỉ có thể chết lặng nhìn xem đáng sợ lôi đỉnh tại mây đen trong tạo ra, sau đó hội tụ vào một chỗ, lần nữa hiển hóa ra kinh khủng ngân long. Đây là một cái vô giải tử cục, hóa thần kiếp không có chút nào tán đi dấu hiệu, nhìn thấy cựu Thiên Tinh Lực Bích Trướng hiểm hiểm ngăn cản ngân long oanh kích, cái thứ nhất cột lớn vỡ vụn, Sở Hà liền biết, chỉ sợ cựu Thiên Tinh Lực Bích Trướng là dựa vào không được. Hắn thậm chí không biết cựu Thiên Tinh Lực Bích Trướng có thể hay không ngăn cản hạ tiếp xuống ngân long oanh kích. Đáng tiếc, bất kể Sở Hà nghĩ như thế nào, đều hoàn toàn nghĩ không ra phương pháp thoát thân. Ngân long oanh kích mà xuống, uy năng nhìn như chưa tăng thêm bao nhiêu. Tiểu thiên tinh lực bích trướng lần nữa cả lại, bốn phía càng là sơn mạch vỡ vụn, đại địa biến thành magma nện, thậm chí đã lan tràn ra ngoài mấy chục dặm. Ầm ầm tiếng vang bên trong, cái thứ nhất cột lớn triệt để vỡ vụn tan rã. Đi theo, lại là mấy đạo thần lôi, văn thánh tháp phía dưới cùng nhất một tầng, hóa thành một miệng. Cửu Châu tứ phương bên ngoài, Bắc Hải chi nguyên, Thần Sơn đỉnh Cô Lôn, có nhất tòa vô cùng to lớn thần môn, thần môn bên trong, ngồi ngay ngắn nhất dâu dài tóc trắng, mắt xanh đồng lão nhân. Côn sơn hạ vô cùng hải, nhiên kích thích đầy trời sóng lớn, truyền ra trận trận ngạt tiếng gầm, sóng lớn bên trong, trận có mấy trăm ngàn trượng dài đen nhánh cánh lớn ló ra một cái cánh, liền có cơn sóng gió động trời điên cuồng hướng phía côn luân sơn manh nào đến. mắt xanh lão nhân trong miệng thần âm phun ra, thần môn quang mang phóng đại, nội hải sóng cả ngưng bình. Con kia cánh khổng lồ cũng chìm vào trong biển. chấn áp côn bằng thần vương, mắt xanh lão nhân hai mắt vừa mở, lộ ra vô cùng ngưng trọng cùng hồ nghi ánh mắt, hướng phía cựu châu chỗ, trung châu thần thạch phương hướng nhìn lại. cựu châu đông phương đồng lai đảo trên, nhất tím bảo lão giả cầm trong tay phát trận, ngồi ngay ngắn phủ tang thần tụ dưới. chỉ thấy lão giả này phát trận, ngàn vạn rất giống hướng về hư không chậm rãi lan tràng ra, không biết thò ra bao xa, tựa như một cái pháp tắc thần liên. Cuối cùng gắt gao khóa lại một đầu toàn thân hoàng kim tam túc kim ô, chỉ thấy cái này tam túc kim ô đột nhiên răng cò, miệng phun trăm ngàn trượng thần hỏa, phát ra sắt thép va chạm của thiếu, ha ha, ha ha, Tả tử, nghĩ không ra trung châu thần thạch phong ấn núi lỏng, xem ngươi còn có thể chấn áp bản tôn bao lâu? Mặt phía nam, quỷ thần vu cát chấn áp chi đẳng xào đỗng nhiên bạo động, phía tây, tử hư thượng nhân chấn áp chi xích tiêu liệt diễm bay lên không. Cửu châu đông nam tây bắc tứ tôn thần tiên đều là chấn kinh, vận chuyển vô thượng thần lực chấn áp bốn đầu thượng cổ cự hung, sau đó thần niệm cách ngàn vạn dặm bắt đầu giao lưu. Sở Hà căn bản không biết Trung Châu Thần Thạch cùng Trấn Áp Bốn Đầu Thượng cổ Cự Hung có liên quan. Lúc này hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn một đạo lại một đạo lôi đình điên cuồng hướng phía Cựu Thiên Tinh Lực Bích Trướng oanh kích mà tới. Chiến thần đài cột lớn đã bị bao cây, Văn thánh Tháp đồng dạng cũng là chỉ còn lại 6 tầng, Tiềm Long Sổ Phượng đài đã triệt để hủy đi. Tử Vi Chiến Thần, Văn thánh Tháp tọa Trấn Quốc Sĩ đều là bỏ chạy, Phương Viên trăm dặm chỗ, chỉ còn lại Sở Hà một người sống. Sở Hà không biết Cựu Thiên Tinh Lực Bích còn có thể ủng hộ bao lâu, xem Chiến Thần đài cùng Văn thánh Tháp sụp tốc độ, đoán chừng lại đến 2 -30 lần thần lôi, liền biết triệt để bị thần lôi sở phá hủy. Tin tức tốt duy nhất chính là, cái này cựu phẩm Cực Hạn Ngân Long, đoán chừng chính là Hóa Thần Kiếp mạnh nhất uy năng, phía sau công kích đồng thời chưa tăng thêm bao nhiêu. Sở Hà duy nhất có thể làm chính là điên cuồng vận chuyển Hỗn Độn chi khí, toàn lực hấp thu chiến thần đại cùng Văn Thánh Tháp hủy đi thời thả ra một chút nguyên lực, ngưng tụ cường đại hơn khí vận, tại cựu Thiên tinh lực bích chướng hủy đi phía trước, đem mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Một khi tinh lực bích chướng bị hủy, liền sử xuất toàn lực, xem có thể hay không ngăn cản Hóa Thần Kiếp một kích. Chương 363. Ngân Long không ngừng mảnh kích mà xuống, Vũ Thần Đài, Văn Thánh Tháp liên tiếp tăng nữa. Sở Hà cầm trong tay Tiên Long phá thành nhắm mắt đứng yên hư không, phản phất mọi chuyện cũng không có quan hệ gì với hắn. ở sở Hà Thân Ngoại, tàn mắt đi ra nguyên khí cùng lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng hướng sở Hà Thân Thể rót vào đi vào. đồng thời, sở Hà Thân Thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh lên. nếu để cho bất kỳ chiến thần quốc sĩ nhìn thấy, tất nhiên khiếp sợ đến cực điểm, kinh khủng như thế thôn vệ thu nạp tốc độ, đã vượt qua nhân loại cực hạn. lớn nhất cường đại chiến thần Văn Thánh cũng không thể ở đáng sợ như thế thôn vệ tốc độ xuống tiếp tục sống sót, chắc chắn bị bàng bạc nguyên khí cùng tinh lực phình vỡ thân thể mà chết. Đáng tiếc, ở hóa thần kiếp tàn phá bừa bại giới, Trung Châu thần thạch phương viên mấy trăm dặm, đã trở thành sinh mệnh cấm khu, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám vào vào nơi đây, cũng không có người nào nhìn thấy cái này hình ảnh đáng sợ. Sở hạ thuộc tính tại điên cuồng tăng vọt. Sở hạ, chữ tiềm uyên, hỗn độn tầng 6. Thể chất, 799, 1229. Lực lượng, 799, 1326. Nhanh nhẹn, 799, 1076. Tinh thần, 799, 1034. Thân lực, 6238, 8663. Tiên phú, vô song Thiết bích, tiên tiên tiên phú, không thể thay đổi, phòng ngự hệ công pháp cảnh giới 2. Bá Vương Vũ Đảm, hậu thiên tiên phú, lĩnh quân lúc quân thế cấp bậc 7, cực hạn cựu phẩm, lực lượng 36. Văn đạo văn tâm, hậu thiên tiên phú, tu luyện hiệu quả văn đạo công pháp 36. Hỗn độn chi linh, thôn vệ chi lực 66, có thể chuyển hóa 66% sinh linh nguyên lực vì là tự thân nguyên lực. Khí vận 183625, thiên hạ đại thế lực gia trị, có thể chuyển hóa thành cảnh giới, chí lực. Sở Hà chỉ cảm giác mình thân thể dường như thổi phòng khí cầu, bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung một dạng nhưng hắn không dám dừng lại, bởi vì hắn biết rõ, chính mình hiện ở trạng thái chỉ sợ là không cách nào tới thần lôi đánh kích. Hắn mặc dù hắn thuộc tính đã siêu việt thất phẩm cơ cảnh, hoàn toàn là bắt phẩm hạo thiên thần tướng cảnh giới, nhưng hắn tránh thức dựa dẫm là vô song thiết bích tiên phú, dựa dẫm là chín tầng kim cương bất hoại thể lực phòng hộ. Thuộc tính đại bản, đối với tới cái này kinh khủng đến mức trước nay chưa từng có hóa thần kiếp ý nghĩa không lớn. Một mực hắn sở hữu thuộc tính cũng đại bản, võ đảm, thôn vệ chi linh cũng là như thế, đều là tăng lên tới thiên phẩm tầng thứ, chỉ có không có phát sinh biến hóa, cũng là hắn mạnh nhất gát chủ bại vô song thiết bích. Nếu như lại cho sở hà một lựa chọn tới cơ Hắn là tuyệt đối sẽ không đặt chân vũ thần đài, dù cho hắn bây giờ thuộc tính toàn diện để bạn võ đảm văn tâm đều là để đề bạn đến cực hạn. Đáng tiếc không có thuốc hối hận có thể mua, hắn chỉ có thể điên cuồng lại điên cuồng để cho mình thôn phệ nguyên khí cùng tinh lực, lấy nên tiếp cửu thiên tinh lực bích trướng tan vỡ về sau bông xuống siêu cấp hóa thần kiếp. Cũng may mà thân thể hắn đã cường đại đến một cái làm người vô pháp tưởng tượng mức độ, thân thể chính là một cái vô cùng cường đại thần binh lợi khí, không phải vậy không giống nhau, không chờ hóa thần kiếp hạ xuống, hắn cũng đã chết ở khủng bố năng lượng đè ép bên dưới. Vũ thần đài chữ nhật thánh tháp không ngừng nổ tung. Đại lượng năng lượng bị Cửu Thiên Tinh Lực Bích Trướng hấp thu dùng để đối kháng hóa thần kiếp, nhưng một phần tản mát đi ra năng lượng, cũng cường đại đến liền chiến thần quốc sĩ cũng không thể chịu được. Hiện tại Cửu Thiên Tinh Lực Bích Trướng bên trong, đã trở thành trên đời này nhất đẳng một hung, cuốn bạo nguyên lực, khủng bố tinh lực vòng xoáy, điên cuồng lưu chuyển năng lượng nước chảy xiết, đều đến sinh linh có khả năng cực hạn chịu đựng. Nếu là hiện ở có nhất tôn phổ thông chiến thần tiến vào Cửu Thiên Tinh Lực Bích Trướng, e sợ trong nháy mắt sẽ bị khủng bố năng lượng vòng xoáy co lại căn nát tê liệt, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Theo sau cùng một căn vũ thần đài tự trụ nước tóe, tầng cuối cùng văn thánh tháp tân vỡ, ngân long rít gào mà xuống mạnh mẽ hoành kích ở tinh lực bích trướng bên trên, một trận khiến người ta sờn cả tóc gáy tiếng rắc rắc xuất hiện. Cựu thiên tinh lực bích trướng dĩ nhiên dường như tinh bích một dạng xuất hiện đạo khe nước, hơn nữa lấy tốc độ kinh người không ngừng chậm rãi lan tràn ra. trong nháy mắt toàn bộ tinh lực bích trướng liền như là bị đập nát thủy tinh cháo, bên trong lưu chuyển tinh lực cùng nguyên lực cũng bị vết nước ngăn cách. Thần quang ảm đạm cực điểm, tuyệt đối không cách nào lại tới dưới một đạo hóa thần kiếp tập kích. nhất làm cho người khiếp sợ là, này căn cự đại xuyên thẳng trong ngây sanh châu thần thạch cũng là thần quang ảm đạm, giống như một căn cố chấp chi cột, tương tự che kín vô số hình lưới vết nước. ngân long đúng hạ rít gào mà xuống lập loe vô tận địa quang, cử đại đến dường như phúc thiên cử chảo một dạng long chảo mạnh mẽ tại cựu thiên tinh lực bích trướng nhấn một cái. trong ngay mắt liền thấy cựu thiên tinh lực bích trướng răng rắc không ngừng vỡ vụn tan vỡ, trung châu thần thạch cũng là đồng thời nổ tung, vô số tảng đá lớn từ thiên không rơi rụng, đơn giản là như đại địa chấn sơn hà vỡ vụn. vừa lúc đó, thân thể đã bành trướng đến cao ba trượng sở hà đống nhiên mở hai mắt ra, há mồm phát ra một tiếng như rồng giống như hổ trầm hống, giống như một con thái cổ hung thu ở trong cơ thể hắn thất tỉnh. thiên long phá thành hóa thành một cái rít gào nổ lòng, nhìn như châu châu đa xe nhưng lấy cực kỳ hung mãnh cùng không sợ tư thái hướng về thần uy không sóng ngân long bay nhào mà đi đáng tiếc cho dù là bắt phẩm điên phong trạng thái thiên long phá thành cũng không cách nào tới siêu cựu phẩm hóa thần kiếp ai ở dường như tránh thức thái cổ thần long ngân long trước mặt thiên long phá thành biến thành huyết long theo một cái cá trạch nhỏ không hề khác gì nhau ngân long cùng huyết long tiếp xúc trong nháy mắt liền có vô số điện quang dường như thần liên đem huyết long kéo chặt lấy huyết quang chôn vùi trong nháy mắt thiên long phá thành liền hiện lộ chân thân khủng bố bàng bạc điện quang càng theo kích thân thể hướng về sở hà hai tay lan trả tới sở hà lần thứ hai phát ra long hổ trầm hống mi tâm thiên nhãn hiện lên. Vùng lớn thần quang tùy ý mà ra, hư không phản phất bất động giống như vậy, ầm ầm hạ xuống cử thạch, nước toát địa mạch, tuôn ra năng lượng nước chảy xiết, cũng rơi vào quỷ dị bất động trạng thái. Chính là cấp tốc lan tràn mà đến ngân long thần điện, cũng tại thiên nhãn sụp đổ, chập chạp thần thông dưới đột nhiên chậm lại. Sở Hà dường như chậm lại động tác một dạng, ở thân điện lan tràn đến thần kích cuối cùng thời điểm, bỗng nhiên liền vùng hai tay ra, lấy hai tay vì là thương, Cự Tuyệt Bá Vương thương cấp tốc sử dụng, một đạo đạo thương ảnh điên cuồng chậm rãi lan tràn ra, trong nháy mắt hướng về ngân long oanh kích mười mấy đạo công kích. Đồng thời, thiên nhãn tôn vệ thần thông sử dụng, dường như lúc trước thôn vệ thiên long phá thành huyết khí không ngừng đem Lan tràn tới thần điện thôn phệ tiến vào thiên nhãn bên trong. Đột phá cựu tiên tinh lực bích trướng, bị Thiên Long phá thành cản trở, lại bị Sở Hà liên tiếp vênh kích, thiên nhãn thôn phệ, Ngân Long uy năng đã yếu bất hơn 2 phần 10. Đáng tiếc, cái này Ngân Long thực ở quá mạnh mẽ, cường đại đến thiên nhãn cũng không có pháp giảng buộc nó bao lâu, chỉ là hô hấp trong lúc đó, thiên nhãn chậm chạp thần thông cùng thôn phệ thần thông đã mất đi hiệu lực, Ngân Long miệng lớn sôi sụ, trong nháy mắt đem Sở Hà thôn phệ đến long khẩu bên trong. Vừa lúc đó, trung châu thần thạch bên trong, một đạo cực kỳ ám đạm lại làm cho người ta cực kỳ óm ánh cảm giác thần quang từ thần thạch hoạch tâm gạo thét bay ra trống về cựu Thiên Chi ngoại bay đi, bị Ngân Long thôn phệ Sở Hà, chỉ cảm thấy rơi vào một cái cực kỳ đáng sợ lò luyện, vô số điện quang không ngừng đánh kích ở hắn thân thể, thần hồn bên trên. Mỗi một lần đánh kích, cũng cho hắn mang đến cực kỳ khủng bố đau đớn, mỗi một lần đánh kích đều bị hắn bắt thịt gần cốt xuất hiện đạo đạo vết nứt. Sở Hà hiện tại thân thể là cực kỳ mạnh mẽ cứng cỏi, nhưng đúng là như thế, thân thể vỡ vụn mang đến cảm giác đau là trăm lần, ngàn lần tăng cường. Nếu không phải Sở Hà lực lượng tinh thần đã vượt qua chỉ số, ý chí cực kỳ kiên nghị, e sợ không giống nhau. Không chờ thân thể vỡ vụn, thần hồn cũng đã tại đây đau nhức trao quyền cho cấp dưới vứt bỏ sở hữu chống lại, hồn phi phế tán. Cho dù sở Hà nắm giữ kim cương bất hoại thể lực phòng hộ, nhưng mạnh hơn cũng không thể vượt qua Trung Châu thần thạch. Thân thể không ngừng vỡ vụn, sau đó ở sở Hà mạnh mẽ vận chuyển hỗn độn chi khí dưới phục hồi như cũ. Tiếp theo lần thứ hai vỡ vụn, liền tại đây trong chốc lát, sở Hà cũng không biết mình thân thể vỡ vụn vài lần, sau đó lại chữa trị vài lần. Ngân Long Điện Quang Phảng phất là vô cùng vô tận, sở Hà thần lực trong cơ thể làm theo tại điện giảm xuống, nhưng sở Hà còn ở kiên trì. Bởi vì hắn phát hiện, thân thể mình mỗi vỡ vụn phục hồi như cũ một lần, phản phất liền tăng cường một phần, hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể tiếp tục tiếp tục kiên trì, luôn có thời cơ tăng lên tới có thể mạnh mẽ chống đỡ ngân long công kích cảnh giới. Hơn nữa, hỗn độn chi linh dĩ nhiên ở dưới tình huống như vậy, còn có thể không ngừng thôn vệ hóa thần kiếp lực lượng, chuyển hóa thành sở hà chữa trị thân thể hỗn độn chi khí. Nói tới chậm, trên thực tế trong nháy mắt, sở hà hơn 8000 thần lực đã thấy đáy. Ngân long nhưng không thấy chút nào đi dấu hiệu. Sở hà không chút do dự tự bạo thiên phẩm vấn đạo văn tâm. Vấn đạo văn tâm trong nháy mắt thả ra giản dụ văn khí. Ở hỗn độn chi linh chuyển hóa dưới biến thành hỗn độn chi khí, điên cuồng chữa trị thân thể tổn thương. vẫn đạo văn tâm lực lượng tiêu hao hết, bá vương vũ đảm tự bạo. Liền ở bá vương vũ đảm phóng thích năng lượng tiêu hao hết thời khắc, sở hà thân thể vỡ vụn trọng ngừng số lần đạt đến 8864 lần, thân thể bỗng nhiên hiện lên một tầng thần mang vàng nóng, Liền sở hà đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình kim trung cháo, dĩ nhiên ở cái này, bước mặt tăng lên tới tầng 8 kim thể tầng thứ. Thiên kim thể thêm vô song thiết bích tiên phú, từ trên lý thuyết tới nói, kim trung cháo lực phòng hộ có thể đạt tới đến kim trung cháo tập trọng, nhưng kim trung cháo cảnh giới tối cao, chỉ là 9 tầng kim cương bất hoại thể. Sở Hà cũng không biết rằng hiện ở chính mình là cái gì một cái tình huống. Nguyên bản có thể đánh nát thân thể hắn Ngân Long Thần Điện, bây giờ rơi ở hắn trên thân thể, nhưng là không có gây nên bất kỳ biến hóa nào, phản phất cứ như vậy vô thanh vô tức chôn vùi, thân thể hắn cũng là một cái hất động, có thể dễ dàng thôn phệ Ngân Long Thần Điện uy năng, hóa thần kiếp cứ như vậy biến mất, Ngân Long bên trong tàn dư giàn ruột năng lượng cũng bị Sở Hà thân thể thôn phệ sạch sẽ. Từ Trung Châu Thần Thạch hướng về Cựu Thiên Chi Ngoại Phi đội đi ra ngoài Thần Quang, dĩ nhiên giữa không trung nhanh chóng một chỗ ngọt, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, ầm ầm đi vào Sở Hà trong cơ thể. Một luồng lớn đến mức không cách nào diễn tả bằng nôn từ tin tức chạy cứ thế mà xâm nhập sở hạ trong đầu. Sở hạ không có chết ở hóa thần kết giới, nhưng suýt chút nữa để này cô khủng bố tin tức chạy trùng hủy ý hắn trí nát tan hắn thần hồn. May mà hiện ở sở hạ thuộc tính có kinh người lệ bạn, có thể ở tin tức chạy trùng kích vào hạ xuống. Sở hạ, chữ tiềm uyên, hỗn độn tầng 8. Thể chất, 1999, 1741. Lực lượng, 1999, 1783. Nhanh nhẹn, 1999, 1798. Tinh thần, 1999, 490 thần lực 19999 324 tiên phú, vô song thiết bích, tiên tiên Thiên phú, không thể thay đổi, phòng ngự hệ công pháp cảnh giới 2, hỗn độn, thôn phệ thiên địa năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. khí vận không, thiên hạ đại thế lực gia trị, có thể chuyển hóa thành cảnh giới, chí lực. Đây là sở Hà hiện ở thủ tính. Hóa thần cấp giới, hắn dĩ nhiên trực tiếp lên cấp đến hỗn độn bắt trọng thiên cảnh giới. Chương 364. Trung Châu thần thạch mang đến khủng bố tin tức chạy để Sở Hà tâm thần bị chấn. Sở Hà rốt cục biết rõ Trung Châu thần thạch lai lịch cũng biết rõ đoạn mục từ nói tới Chiến Thần Đài Văn Thánh Tháp không phải chỗ ở lâu ý tứ. Thiên giới là xác thực lưu giữ ở, thượng cổ thời kỳ, nhân giới cũng xác thực cùng thiên giới phát sinh một hồi cực kỳ khốc liệt đại chiến. Chỉ có điều, đại chiến tình huống cũng không phải là trong truyền thuyết, thiên giới cùng nhân giới bắt tay giảng hòa, mà chính là nhân giới trang bệnh, vô số sinh linh tử vong, rất nhiều tiên hiền vẫn lạc. Cuộc chiến tranh này xưa nay sẽ không có kết thúc quá, cho đến ngày nay, thiên giới những người vô cùng cường đại sinh linh, hoặc là nói thần linh, còn ở mơ giấc Cửu Châu nhân giới. Cửu Châu đang đại chiến bên trong còn sót lại hạ xuống tiên hiền cùng thánh nhân sau cùng không thể không lấy tự thân hóa thành bích trướng, bảo hộ nhân giới, bọn họ lấy tự thân huyết đưu cùng vô thượng vĩ lực, ngưng tụ ra một khối cự đại trung châu thần thạch, niêm phong lại thiên giới thông đạo, đồng thời miễn cho cửu châu nhân giới có cường giả lên cấp cửu phẩm, đưa tới thiên địa lực lượng, phá tan phong ấn, ở hóa thân thần thạch trước tiêu hủy sở hữu cửu phẩm công pháp. Trung châu thần thạch mặc dù chỉ là số lượng hàng trăm tiên hiền máu thánh nhân khí ngưng tụ, nhưng tương tự có được chính mình ý chí, có được chính mình phát tác, tiên hiền thánh nhân biết rõ, bọn họ huyết khí luôn có tiêu hao hết một ngày, trung châu thần thạch phong ấn hội càng ngày càng yếu. Bởi vậy đang ngưng tụ trung châu thần thạch thời điểm, đồng thời thiết lập vũ thần đài chứa nhật thánh tháp, đưa tới cựu thiên tinh giúp sức chiến thần văn thánh không ngừng tăng lên lực lượng, đem chiến thần quốc sĩ cùng thần thạch liên tiếp ở một thể, làm cho chiến thần quốc sĩ đều vì thần thạch không chế. Một khi trung châu thần thạch ý chí phát hiện, chiến thần quốc sĩ thực lực giảm mạnh, thì sẽ phán đoán chiến thần quốc sĩ không có tiếp tục bồi dưỡng giá trị, hội mạnh mẽ từ trên người bọn họ rút lấy khí vận, thôn phệ huyết khí, bổ sung trung châu thần thạch tiêu hao. Cái này cũng là chiến bại chiến thần văn thánh huyết khí hội gấp 10 lần hao tổn nguyên nhân. Trung châu thần thạch sứ mệnh là thủ hộ toàn bộ nhân giới, ở trong mắt nó Bất kỳ người nào giới sinh linh đều cần làm thủ hộ nhân giới làm ra chính mình công hiến, cho dù là trả giá bọn họ sinh mệnh làm đại giới, cũng đúng là như thế. Trung Châu thần thạch không ngừng thôn vệ chiến thần quốc sĩ huyết khí cùng sinh mệnh lực, có thể duy trì phong ấn đến nay. Cùng trời giới thông đạo tuy nhiên phong ấn, nhưng nhân giới các nơi vẫn còn có chút lúc trước theo thiên giới dáng lâm xuống vô cùng cường đại sinh linh lưu ở nhân giới, như tứ đại tiên nhân chấn áp lên cổ cự hung. Thiên giới cự hung thực ở quá mạnh mẽ, chính là nhân giới bốn tiên đô khó có thể chiến thắng chi, chỉ có thể mượn Trung Châu thần thạch lực lượng đem áp. Tiên hiền thánh nhân cũng biết rõ, hóa thân thần thạch phong ấn thiên giới thông đạo chỉ là chỉ ngọn không trị gốc biện pháp. Bọn họ huyết khí luôn có tiêu hao hết một ngày, phong ấn lực lượng sẽ không ngừng yếu bớt, thiên giới cường giả cũng có thể tìm tới đột phá thần thạch phong ấn phương pháp, bởi vậy ở thần thạch bên trong lưu lại một viên hạt giống, một viên nhân giới đối kháng thiên giới hy vọng chi trùng. Một khi Cửu Châu nhân giới có cường giả có thể ở thần thạch phong tỏa dưới đột phá Cửu phẩm cực hạn, thần thạch hạt giống thì sẽ cùng với dung hợp, giúp đỡ lãnh đạo Cửu Châu ước ước vạn sinh linh đối kháng thiên giới tiên lộ chính là ở dưới tình huống như vậy xuất hiện, ở thần thạch dưới áp chế còn có thể leo lên tối cao cấp bậc thang, đi cầu vị đột phá phẩm cực hạn, nắm giữ vượt qua thượng cổ tiên hiển thánh nhân lực lượng. Có thần thạch tán thành cùng dung hợp. Sở Hà ở thiên địa lực lượng tối cường công kích dưới còn có thể tiếp tục sống sót. Trung Châu thần thạch phán đoán, Sở Hà đã nắm giữ siêu việt thánh nhân lực lượng. Bởi vậy, từ Trung Châu thần thạch bên trong bay ra hẳn giống. Lúc này mới lựa chọn cùng Sở Hà dung hợp lại cùng nhau, để Sở Hà trở thành chư Tiên Hiền thánh nhân lựa chọn cựu châu chi chủ. Chín quyển Thái Bình Thanh lĩnh thư, so với trương giấc được ba quyển Thiên thư đầy đủ nhiều sáu quyển, Cựu tuyệt Bá vương thư, so với Sở Hà tu tập muốn hoàn chỉnh, sau cùng còn có kinh khủng nhất chín thương hợp nhất phương pháp. Mặt khác, Hoàng đình nội cảnh kinh, Đột giáp Thiên thư, Đạo đức kinh. Chờ một chút công pháp trong nháy mắt xuất hiện ở sở hạ trong đầu, toàn bộ là công pháp hoàn chỉnh, đều là cựu phẩm, bất kỳ một môn công pháp đều đủ để để ước ước vạn sinh linh điên cuồng. Trung Châu thần thạch thần chứa trên đời này mạnh mẽ nhất kinh khủng nhất thần thông công pháp cái này cũng là thần thạch thần chứa cực kỳ khủng bố tin tức chạy nguyên nhân chủ yếu duy nhất để sở hạ bất ngờ là thần thạch bên trong cũng không có chín tầng kim trung cháo lưu giữ ở. Trung Châu thần thạch còn có một cái vô cùng cường đại cùng khủng bố năng lực, cái kia chính là nó có thể tùy ý thay đổi trên bảng sinh linh khí vận thôn vệ hắn huyết khí. Bây giờ Trung Châu thần thạch cái này khủng bố năng lực đã chuyển tới sở hạ trên thân. Thay lời khác tới nói, Tiềm Long Sổ phương Bảng, Chiến Thần Bảng, Văn Thánh trên bảng Sinh Linh, đều phải nghe theo Sở Hà hiệu lệnh, không phải vậy Sở Hà tâm niệm nhất động, liền có thể khống chế sinh tử. Cái này chính hợp câu nói kia, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Trên bảng cường giả mượn Trung Châu Thần Thạch lực lượng không ngừng tăng lên cảnh giới, làm bản thân lớn mạnh, làm đại giới, là bọn họ tự do cùng sinh mệnh. Cái này cũng là nhân giới các quốc gia quân chủ sẽ không leo lên Trung Châu Thần Thạch bảng danh sách nguyên nhân. Cựu Châu lớn nhất đứng đầu cường giả cũng biết rõ bí mật này, bọn họ đồng ý phụ trợ một cái không có trèo lên bảng cường giả là quân chủ, nhưng tuyệt đối sẽ không phụ trợ một cái trên bảng người. Một khi tại bọn họ phụ trợ dưới trên bảng người được vô cùng cường đại lực lượng và khí vận cuối cùng được đến thần thạch tán thành dung hợp thần thạch chi chủ, bọn họ sinh tử liền triệt để rơi vào đối phương trường không bên trong. Những này trên bảng cường giả có thể thoát khỏi thần thạch không chế chỉ có hai loại biện pháp, một là không ngừng tăng cường trở thành cựu phẩm cường giả, hai là đột phá cựu phẩm cực hạn trở thành thần thạch chi chủ. Vậy thì quyết định bọn họ sẽ không phụ trợ còn lại trên bảng cường giả trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh trở thành thần thạch chủ nhân. Cũng chỉ có những người từ biết rõ không cách nào cùng còn lại trên bảng cường giả cạnh tranh chiến thần quốc sĩ hay hoặc là đã bị thần thạch từ bỏ. Như Hoàng Trung, cam Linh như vậy mới có thể làm ra như vậy lựa chọn, Sở Hà tham dự chiến thần bảng chữ Nhật thánh bảng xếp hạng tranh chấp. Trung Châu toàn bộ sinh linh cũng đã không phải là Sở Hà đệ nhân, cũng không có tư cách trở thành Sở Hà đệ nhân, bao quát Cửu Châu đệ nhất nhân gia cát lượng ở bên trong. Nếu là Sở Hà có yêu cầu nói, thậm chí có thể trực tiếp lấy ra bọn họ huyết khí làm bản thân lớn mạnh. Nhưng Sở Hà biết rõ, hắn hiện ở cần đối mặt kẻ địch, không biết do muốn so với gia cát lượng đáng sợ bao nhiêu lần. Đó là toàn bộ thiên giới sinh linh. Sở Hà không thể đem sở hữu chiến thần quốc sĩ huyết khí thôn vệ lại đây, để cho mình được sức mạnh cường đại hơn. Hán to lớn nhất dựa dẫm là 9 tầng kim trung tráo, nhưng dù cho kim trung tráo tấn thăng đến 9 tầng kim cương bất hoại thể, nắm giữ thập nhất trọng chí cao lực phòng hộ, vẫn có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là huấn độn chi khí. Kích phát siêu việt 9 tầng lực lượng, cần tiêu hao rất lớn hỗn độn chi khí, một khi huấn độn chi khí tiêu hao hết, kim trung tráo cũng chỉ có thể nắm giữ 9 tầng lực phòng hộ. Vậy thì mang ý nghĩa Sở Hà không thể lấy tự thân chi lực cùng thiên giới vô số cường giả chống lại, nhất định phải mượn Cửu Châu cường giả lực lượng. Từ bốn tiên chấn áp thiên giới cự hung liền có thể biết rõ, thiên giới cường giả là rất nhiều, cũng không phải Sở Hà một người có khả năng ứng phó chiếm được. Huống chi Sở Hà cũng không biết thiên giới có hay không siêu việt cửu phẩm cực hạn siêu cấp thần thánh, có hay không nắm giữ công phá hắn thập trọng thậm chí thập nhất trọng kim trung cháo năng lực. Bốn tiên đồng dạng cùng thần thạch có liên hệ, chỉ bất quá bọn hắn lên cấp cửu phẩm, đã thoát ly bị thần thạch khống chế hạ cấp giai đoạn. Càng vừa lúc làm tới nói, bốn tiên là thần thạch người hợp tác, Sở Hà cũng không thể hấp thụ bọn họ huyết khí nguyên khí. Cho dù là ra các lượng, cũng không dám hy vọng có thể siêu việt cửu phẩm trở thành thần thạch chi chủ. Hắn nuốt tiêu chỉ là lên cấp cửu phẩm, trở thành tránh thức tiên nhân, cùng bốn tiên một dạng một lần nữa thu được tự do mà thôi. Thông qua thần thạch, Sở Hà rõ ràng biết rõ bốn con thiên giới cự hung. Đã tránh thoát phong ấn, cùng bốn tiên triển khai cực kỳ khốc liệt cùng hung mãnh đại chiến. Sở hạ còn biết rõ, để cho chính mình thời gian không nhiều. Trung Châu thần thạch bản thể bị hủy, thiên giới thông đạo mở ra, dù cho thiên giới sinh linh không biết rõ phát sinh chuyện gì, tất nhiên cũng sẽ phai cường giả hạ xuống dò xét độc tĩnh, sau đó thì sẽ tập hợp đại quân tiến quân nhân, nhân giới. Hắn nhất định phải diệt trừ thiên giới hạ xuống tháng tử, sau đó trong thời gian ngắn trình hợp nhân giới lực lượng, đối kháng thiên giới đại quân xâm lấn. Triệu Châu thần thạch hạt giống có thể trợ giúp hắn nhanh chóng thực hiện điều ấy. Có hơn trăm chiến thần cùng quốc sĩ giúp đỡ, nhân giới đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản Sở Hà trở thành nhân giới tránh thức bá chủ. Bất quá, diện bên ngoài thì trước hết phải liên bên trong. Trước đó, Sở Hà nhất định phải diện sát bốn con thượng cổ cự hung. Sở Hà rất lợi hại hoài nghi, nhân giới thượng cổ tiên hiển đem bốn con thiên giới cự hung lưu ở nhân giới là không phải cố ý mà làm. Ở Sở Hà xem ra làm như vậy có hai cái chỗ tốt, một là có thể mượn cự hung mang đến áp lực để hắn nhanh chóng ngưng tụ nhân giới vô số cường giả. Hai người. Mỗi một con cự hung cũng tướng là một cái cực kỳ cự đại khô máu, là giá trị rất nhiều thiên tài địa bảo. Trên một điểm này, có thể tham khảo kim linh giao. Một con kim linh giao liền có thể để thường định quân chỉnh thể thực lực tăng cao một cấp độ không ngừng, bốn con tương đương với thần linh tầng thứ cự hung, lại có thể giúp bao nhiêu người giới thiên tài tấn thăng đến cựu phẩm cảnh giới. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ ý chí lấy tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài, sở hữu chiến thần bảng chữ Nhật thánh bảng trên giả, cũng thu được sở hạ ý niệm. Thu quốc năm trung, ra các lượng cùng triệu tử long sắc mặt biến đổi hồi lâu, rốt cục thở dài một hơi, hạ lệnh toàn bộ quân đội tại chỗ lại mệnh sau đó hai người hóa thành hai vận thần quang, cấp tốc hướng về côn lôn thiên môn phương hướng bay trốn đi. Cùng lúc đó, đại ngụy, đại ngô bên trong cũng có đạo đạo thần quang phi độn mà lên, hướng về cách mình gần nhất tứ hung chiến trường cấp tốc bỏ chạy. tuy nhiên bọn họ hiện tại cũng được sở hà điều động, thánh mạng cũng trưởng khống ở sở hà trong tay, nhưng sở hà so với trung châu thần thạch càng có nhân tính, tổng sẽ không bởi vì một lần thất bại, liền bị thần thạch chấn áp, huyết khí gấp 10 lần tiêu hao. hơn nữa, bọn họ cũng không thể phản kháng sở hà. tổ rơi xuống đất không chứng lành, một khi thiên giới sầm lớn, bọn họ là tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi duy nhất có thể xuất lính cựu châu sinh linh đối kháng thiên giới xâm lấn cũng chỉ có sở hạ. sở hà nhìn thấy không có chiến thần quốc sĩ gái lời chính mình mệnh lệnh cũng là thở một hơi chờ thống nhất cựu châu liền có thể nhanh chóng phát binh hàng phục tam sơn tứ hải yêu tộc chỉnh hợp toàn bộ nhân giới lực lượng cùng thiên giới chống lại hắn ngẩng đầu lên sâu sắc liếc mắt nhìn này vô tận bầu trời nhìn về phía nguyên bản trùng châu thần thạch đứng sừng sững phương hướng ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ kiên nghị sau đó đưa tay ở trên hư không vạch một cái bộ một bước liền biến mất không còn thấy bóng dáng hơi cựu châu nhân giới thiên xong xuôi nước lạnh một ít lời nói tự lấy lòng đầu tiên Ta muốn cùng mọi người nói tiếng xin lỗi. Quyển sách này là qua loa đặt kết, nước lạnh trong lòng rất nhiều muốn viết đồ vật đều không có viết ra tới. Biên tập đã bỏ đi, không có đề cử, thành tích liền không khả năng nâng lên, bạo cảng cũng giống như vậy. Người trung quy phải ăn cơm, một tháng hơn một ngàn đã mua, dù cho gấp đôi trường mới, cũng là hơn hai ngàn, thực ở rất khó hạ xuống, mọi người vẫn là tha thứ một chút đi. Còn lại nước lạnh liền không nói nhiều hơn một triệu chữ là cho mình một câu trả lời thỏa đáng, cũng là cho độc giả một câu trả lời thỏa đáng. Ở các vị huynh đệ dưới, nước lạnh có thể vẫn kiên trì đến hơn một triệu chữ ở đây lần thứ hai đối với vẫn huynh đệ ta chân tâm nói tiếng xin lỗi cái số này đoán chừng là một đoạn tương đối dài thời gian cũng sẽ không dùng thực tại không dám nhìn thấy các vị huynh đệ trách cứ cùng bình luận ta mở một cái hảo, mấy ngày trước viết một quyển tân thư nói là dị thế giới đột nhiên buông xuống lấy quang môn cùng địa cầu liên kết bởi vì lượng giới pháp tắc không giống nhau tự thân vũ lực có thể thông hành lượng giới nhân vật chính trong lúc vô tình được một con long chào ký sinh ở lượng giới cũng có thể sử dụng dị năng sau đó tổ kiến chính mình siêu cấp đoàn đội đối kháng dị giới quyển sách này ta sẽ không lại để huynh đệ thất vọng cũng sẽ tận lực hung bạo càng, nhìn là có hay không như độc giả nói hung bạo càng liền có thể ra thành tích. Nếu có độc giả đồng ý lại tin tưởng ta một lần, liền tìm tòi một hồi, ta ký sinh thú lão lệ hại, hoặc là tác giả hảo cầu duyệt, một hồi ta